chương ba thừa nhận là ta kia tiểu sư muội làm quốc sư đại nhân yên tâm tiểu sư muội ta nhất định sẽ bắt được chờ ta bắt được tiểu sư muội nhất định sẽ làm hắn đi quốc sư đại nhân trước mặt chịu đòn nhận tội vân vận tinh xảo khuôn mặt ưu nhã gợi lên một mạt độ cung mắt phượng trung phụt ra ra băng thanh lạnh lẽo Hào một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử ta cũng không biết sư huynh thu như vậy một cái lanh tâm lanh phổi nhân vi đồ huyền khải tiếp tục giả ngu lúc này nếu là thừa nhận đó chính là tử lộ một cái quốc sư đại nhân ta thật là hoan hưởng trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn trốn ở bên ngoài chính là bởi vì muốn tìm cơ hội chứng minh ta chính mình còn thỉnh quốc sư đại nhân cho ta một cái cơ hội làm ta tự chứng trong sạch ta nhất định sẽ làm quốc sư đại nhân nhìn đến này hết thể tội danh đều là giả dối hư hảo vân vận gắt gao nhìn chằm chằm hắn này phó đáng thương dung mạo huyền khải vốn dĩ liền tuân mỹ bằng không cũng sẽ không đem huyền linh mê hoặc chi này vân vận đột nhiên có chút minh bạch sư huynh Nếu không phải đã sớm biết người này kia sau lưng sắp mặt, có lẽ hắn cũng sẽ bị người này mê hoặc, gương mặt này thật đúng là có một chút nhi hàm hậu thái độ, chỉ sợ là người bình thường thấy đều sẽ không tự chủ được tin tưởng. Bất quá hôm nay vân vận tới tìm hắn, cũng không phải vì cùng hắn một trận tử chiến. Nếu giết hắn, sư huynh sợ là liền không có cơ hội biết chân tướng. Nếu đem hắn áp đến sư huynh trước mặt, dựa vào hắn này một bộ xảo lưỡi như hoàng, cũng nhất định sẽ đổi trắng thay đen. Như hắn theo như lời. Đem hết thể chịu tội đẩy đến hắn sư mội trên đầu, nhìn dáng vẻ, hắn cũng biết huyền linh bị trọng thương mệnh không lâu đã sự tình. Đơn giản liền đem sở hữu tội đến độ quái ở nàng trên người. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ta có thể cho ngươi cơ hội làm người chứng minh trong sạch. Huyền Khải có chút không dám tin tưởng, thử nhìn thoáng qua vân vận, thấy hắn tựa hồ không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ hắn thật sự liền như vậy thanh niên tin tưởng chính mình? Không, nay trong đó nhất định có bấy dập. Quốc sư cũng không phải là một cái dễ dàng thay đổi chủ ý người, cũng không phải một cái dễ dàng mềm lòng người. Như thế nào? Ngươi không phải muốn tự chứng trong sạch sao? Vì sao hiện giờ không nói? Huyền Khải nhất thời lưỡng lự, đành phải nói, thỉnh quốc sư đại nhân yên tâm, ta sẽ tự tìm được sư muội, sau đó tự chứng trong sạch. Nói xong. Huyền Khải xoay người liền đi. Ở hắn đi ra 2-3 bước lúc sau, phát hiện phía sau người cũng không có gọi lại hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự liền như vậy dễ dàng buông tha chính mình? Hoặc là nói hắn còn có cái gì mặt khác tính toán? Trước mặc kệ, đi trước lại nói, nếu bị hắn bắt, kia mới phiền thoái. Từ từ. Quả nhiên, hắn liền biết quốc là nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quốc sư đại nhân còn có cái gì phân phó? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Lần đó ngươi cùng ngươi sư mội rời đi thường thanh đạo quan lúc sau, huyền tuyết tình huống biến tăng lên. Ta và ngươi sư phó cùng bắt mạch, phát hiện có người đối nàng lại lần nữa hạ độc. là cung loại độc. đến nỗi người này là ai, ta tưởng không cần ta nói ngươi hẳn là rõ ràng. Huyền Khải nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi, hồi tưởng khởi phía trước Huyền Linh cọ tới cọ lui, nói là phải đi về thu thập bọc hành lý. Kỳ thật hẳn là trở về làm hại Huyền Tuyết, đáng chết. Hắn hẳn là sớm một chút biết mới đúng. Không đúng. Huyền Tuyết sở dĩ trúng độc, chính là bị người âm thầm làm hại, có thể làm hại Huyền Tuyết người cũng liền như vậy mấy cái, mà trong đó vừa lúc có Huyền Linh. Thiện nhân này cũng dám đối Tuyết sư muội xuống tay. xin hỏi quốc sư đại nhân tuyết sư muội nàng con tồn tại tự nhiên là tồn tại, bất quá cùng người chết cũng không có gì khác nhau. kia chẳng phải là hoạt tử nhân sao? cả đời vẫn chưa tỉnh lại. tưởng tượng đến băng thanh ngọc khiết tuyết sư muội cứ như vậy cả đời nằm ở trên giường vẫn chưa tỉnh lại, huyền khải cảm giác chính mình tâm như lao cắt, đối huyền linh hận cũng càng thêm nồng đậm. hắn có thể cho huyền linh đi thương tổn mặt khác nữ nhân, cũng có thể không thèm để ý nàng đối người nào hạ độc thủ, nhưng là duy độc tuyết sư muội không được. Tuyết sư muội là hắn yêu nhất nữ nhân, hắn từ nhỏ liền lập trí muốn cưới nàng, huyền linh dám động tuyết sư muội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá, quốc sư vì cái gì muốn nói cho hắn này đó đâu. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay vân vận áo bào trắng, quần áo phân phật, hắn cầm hơi hơi nâng lên, ánh mắt chính đú hoán nhìn nơi xa trời xanh mây trắng. Sư huynh đời này chỉ có các ngươi ba cái đồ đệ, hiện giờ huyền tuyết thành hoạt tử nhân, ngươi sư muội lại phạm phải nhiều như vậy tội lớn, nàng chết không đáng tiếc. Sư Minh không thể nối nghiệp không người, sư Minh chỉ còn lại có ngươi một cái đồ đệ, nếu là ngươi về sau có thể hối cải để làm người mới, ta liền thả ngươi. Huyền Khải trong mắt xẹt qua thoải mái chi sắc. Cái này liền giải thích thông, quốc sư tất nhiên là lo lắng bọn họ sư huynh muội đều đã chết, sư phó sẽ tìm hắn trả thù, cho nên mới sẽ lựa chọn buông tha chính mình. Hơn nữa lại nói tiếp, phía trước những chuyện này hơn phân nửa đều là huyền linh làm, cùng hắn có quan hệ gì, hắn liền tính biết, tội danh cũng không phải thực trọng. Phần 346 Chương 346 bông tha Huyền Khải hướng tới vân vận chấp tay thi lễ hành lễ, đa tạ quốc sư đại nhân, ta nhất định sẽ đem huyền linh bắt lấy, ngày sau cũng nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối sẽ không làm ra có nhục sư môn việc. Hảo! Đây là ngươi nói, nếu ngày sau ngươi lại làm ra có nhục sư môn, lệnh sư môn hổ thẹn sự tình. Ta định không buông tha ngươi, thiên hạ thấy người có đạo cũng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trong nháy mắt gian. huyền khải cảm thấy một cổ áp lực cập vào trước mặt ép tới hắn không thể nhúc ních hắn gian năn nói đúng vậy rào rạt gió nhẹ thổi qua hơn nửa ngày không có nghe được động tĩnh huyền khải thử ngẩng đầu lên nhưng trước mắt nơi nào còn có quốc sư thân ảnh thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá liền một cái dấu chân đều không có lưu lại huyền khải mặt đột nhiên trở nên giữ tận lên cái kêu tiện nhân hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng huyền khải về tới bọn họ tiểu viện vừa lúc lúc này huyền linh cũng ở khắp nơi tìm kiếm hắn Nhìn đến Huyền Khải trở về, Huyền Linh trong lòng vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra si mê mỉm cười. Sư Minh, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thiện nhân, Huyền Khải thật mạnh đánh xuống dưới. Huyền Linh như là con lật đật giống nhau xoay hai vòng, đông nhiên đụng vào khung cửa thượng, một bên gương mặt xưng lên. Nàng bụng mặt, trần chờ 10 giây, không dám tin tưởng nhìn về phía Huyền Khải. Không rõ Sư Minh, em đẹp vì cái gì muốn hướng về phía nàng đậu thủ. Sư Minh, ngươi đừng kêu Sư Minh. Ta không có ngươi như vậy sư muội, ngươi cũng dám đối Tuyết sư muội xuống tay, nàng chính là ngươi sư tỷ, từ nhỏ ngươi chính là nàng mang đại. Huyền Linh co rúm lại một chút, bất quá nàng lại không chuẩn bị thừa nhận. Sư Minh ngươi rốt cuộc đang nói cái gì nha? Ta nghe không hiểu, ta khi nào đối sư tỷ xuống tay, còn có ta đi theo ngươi ra tới lúc sau vẫn luôn không có về đạo quan, như thế nào xuống tay a? Ngươi còn dám giở biện? Ta đều đã biết, lúc trước rời đi thời điểm, ngươi cũng đã đối Tuyết sư muội hạ độc thủ. Ngươi muốn độc chết nàng. Huyền Linh vốn dĩ liền thân thể suy yếu, lại bị hắn đánh một chút trước mắt, lại trong lòng nôn nóng, trước mắt xuất hiện bóng chồng. Sư Minh. Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Ta hiện tại bị thương, ngươi thật sự muốn như vậy hùng hổ dọa người sao. Nếu là đặt ở thường lui tới huyền Linh như vậy bộ dáng, huyền khải có lẽ sẽ đồng tình nàng, chính là trước mắt nàng gầy yếu bất ham, trên người gầy như da bọc xương, hai đôi mắt ao hãm. Nào có một chút mỹ thái. Quả thực so với kia bốn năm chục bà lao còn muốn khó coi. Huyền Khải cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Thô lô nắm lên nàng cánh tay, buộc nàng cùng chính mình nhìn thẳng. Ngươi dám nói Tuyết sư mọi sự tình cùng ngươi không có nửa phần quan hệ? Huyền Linh vốn dĩ liền suy yếu, hơn nữa cảm thấy bị khuất. Hiện giờ nhìn đến Huyền Khải cái dạng này, trong nháy mắt bạo phát. Là ta động tay thì thế nào? Ta còn không phải là vì ngươi. Ngươi ngẫm lại nếu sư tỷ thanh tình nói, nàng nhất định sẽ nói ra chuyện của chúng ta cho đến lúc này. sư phó đầu một cái liền sẽ không bỏ qua chúng ta vậy ngươi cũng không thể thương tổn tuyết sư muội huyền khải tức giận đẩy ra nàng huyền khải chỉ vào nàng tức muốn hộp máu nói tuyết sư muội như vậy tâm địa thiện lương mặc dù nàng thanh tỉnh cũng sẽ không hướng sư phó nói lên chuyện của chúng ta nhi là ngươi quá mức với lòng dạ hẹp hòi ngươi vì được đến ta như vậy thương tổn tuyết sư muội ngươi tiện nhân này huyền linh như là nghe được thế gian này tốt nhất cười chê cười giống nhau quay đầu trào phúng nhìn hắn Nàng vẫn luôn đều biết sư huynh là một cái lương bạc người. Chính là nề hà từ nhỏ đến lớn nàng vẫn luôn đều tâm duyệt hắn, cho nên đối với hắn điểm này lương bạc vẫn luôn đều không có để ở trong lòng. Hơn nữa nàng cảm thấy mặc dù sư huynh đối bất luận cái gì một nữ nhân lương bạc cũng sẽ không đối nàng, chính là hiện giờ hiện thực lại hung hăng đánh nàng một cái tác. Thật sự đau quá a. Không lâu phía trước, nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm trở về hướng hắn báo tin, chính là hắn thế nhưng nửa điểm đều không có để ở trong lòng, một lòng chỉ có tuyết sư tỷ. ta là tiện nhân chẳng lẽ tuyết sư tỷ liền so với ta hảo sao ngươi chỉ là nhìn đến nàng tốt một mặt ngươi như thế nào biết sư tỷ sau lưng là người có lẽ nàng cùng ta giống nhau đâu cầm mồm không được ngươi như vậy nói tuyết sư muội tuyết sư muội nàng cũng là ngươi có thể so từ nhỏ đến lớn ngươi là cái gì tính tình nàng là cái gì tính tình ta rất rõ ràng huyền linh trong mắt hiện lên một mặt miệng mai hắn biết cái gì hắn rõ ràng cái gì hắn cái gì cũng không biết nàng có thể bồi hắn lưu lạc, có thể bồi hắn tránh né đuổi giết, có thể hắn cùng chung hoạn nạn, chính là sư tỷ được không? sư tỷ người kia trong óc mặt chỉ có giáo điều giáo quy, chỉ có sư phó một người, trong lòng chỉ có tu luyện, trước nay đều không có này đó nam nữ việc. sư minh, ngươi cũng không cần quá mức với tự mình đa tình, ngươi chẳng lẽ là hôm nay mới biết được sư tỷ là ta làm hại sao? không phải, kỳ thật ngươi đã sớm biết, bất quá ngươi vẫn luôn không chịu đối mặt, ngươi cảm thấy chính mình là cái chính nhân quân tử. Cảm thấy những việc này đều cùng ngươi không quan hệ thế hôm nay hoàng hậu đoán mệnh sao thỉnh đại gia cất chứa 75 ZVD Hôm nay hoàng hậu đoán mệnh sao khởi vũ tiếng trung đổi mới tốc độ nhanh nhất Phần 347 chương 347 không rời không bỏ Nhưng là ngươi chớ quên Ta là nhất rõ ràng người của ngươi Sư tỷ mặc dù tỉnh cũng sẽ không gả cho ngươi Hơn nữa nàng đã biết chuyện của ngươi Nhất định sẽ ghét bỏ ngươi Thậm chí còn sẽ giết ngươi Chỉ có ta sẽ đối với ngươi không rời không bỏ Huyền Khải nhìn Huyền Linh cái dạng này trướng mắt thực, còn có nàng nói kia lời nói cũng khó nghe thực. Y miệng, ta và ngươi bất quá là nhất thời thủy cá chi hoan. Hơn nữa là ngươi tự nguyện, lòng ta căn bản là không có đem ngươi coi như là một chuyện, trong lòng ta từ đều này duy nhất nghĩ đến người đều chỉ có tuyết sư Muội một người. Huyền Linh lắc đầu, sẽ không. Hắn trong lòng là có chính mình. Mặc dù hắn trong lòng nghĩ người là sư tỷ, nhưng là ở hắn trong lòng nhất định cũng có chính mình một phần vị trí, hơn nữa tuyệt đối không nhẹ. Sư Minh, ngươi vừa rồi là sinh khí, cho nên mới nói bậy, đúng hay không? Kỳ thật ngươi trong lòng vẫn luôn đều có ta. Huyền Khải không có trả lời, chỉ là lạnh băng nhìn nàng. Huyền Linh trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, hướng tới hắn bỏ qua đi, bắt được hắn ống quần. Sư Minh, ngươi nói nha, ở ngươi trong lòng là có ta. Huyền Khải ghét bỏ một chân đá văng ra nàng. Trong lòng ta từ đầu đến cuối đều chỉ có tuyết sư muội một người, ngươi xem như thứ gì? Cho tới nay ta đều đem ngươi coi như là muội muội giống nhau. Sau lại sao? Ngươi như vậy chủ động, hơn nữa lại có tình thú, ai biết phía trước từng có mấy nam nhân, ta bất quá là nhất thời muốn thỏa mãn ngươi thôi, cũng đừng nói như vậy thiên nội nhân đoán. Giống như ngươi bị ủy khuất giống nhau. Huyền Khải kia một câu từng có mấy nam nhân, hoàn toàn đánh nát huyền linh trong lòng kia cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nguyên Lai, like, ở trong lòng hắn, nàng vẫn luôn là như vậy bất ham, hắn cũng dám như thế hoài nghi chính mình. Nếu là như thế này kia hắn liền đi theo chính mình cùng chết đi huyền linh sinh khí mà sờ hướng về phía bên hông chính là nửa ngày đều không có sờ đến bất luận cái gì đồ vật kỳ quái nàng sáo trúc đâu huyền khải phát hiện nàng động tác giữa mày hiện lên cười lạnh theo sau từ bên hông lấy ra sáo trúc đúng là huyền linh mất đi kia một cái hiện tại ngươi như vậy suy yếu lại như thế nào xứng như vậy tốt con dối đâu yên tâm đi ta đã đem nàng thu làm mình dùng vô dụng kia con dối đã sớm đã nhận ta là chủ mặc dù ngươi trong tay có sáo trúc nàng cũng sẽ không nghe ngươi lời nói huyền linh trừng mắt hắn không nghĩ tới hắn như vậy đê tiện thế nhưng trộm nàng đồ vật bất quá hắn cho rằng như vậy liền có thể cướp đi con dối sao căn bản không có khả năng sư muội ngươi như thế nào biết nàng sẽ không nghe ta nói trong khoảng thời gian này ta chính là vẫn luôn đều làm bạn ngươi sướng tại đem nàng mang về tới thời điểm nàng cũng đã nhận ta là chủ trong khoảng thời gian này nàng đối với ngươi nói gì nghe nấy cũng đều là phụng mệnh lệnh của ta huyền linh hoảng loạn nhìn hắn không có khả năng như thế nào sẽ đâu huyền khải đơn giản ngồi xuống lại đổ một ly trà thảnh thơi thảnh thơi nhìn nàng như vậy thật giống như là một cái thực hiện được gian thương giống nhau một miệng gian lười thèm hoạt ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mỗi lần bạch khỉ ngọc đang nghe từ ngươi mệnh lệnh thời điểm đều phải xem ta liếc mắt một cái ngươi sáo trúc là có thể thao túng nàng nhưng là nàng chân chính nghe lệnh người chỉ có ta hiện giờ ta trên tay có sáo trúc Hơn nữa nàng nghe lệnh với ta, ngươi đã không có chút nào tác dụng. Huyền Linh quán làm một đoàn. Huyền Khải xem nàng bộ dáng này, trên mặt hiện lên tà ác chi sắc. Đối với ngươi loại này là lơi hong bướm nữ nhân, ta như thế nào sẽ thật sự tin tưởng ngươi, cho tới nay bất quá là cảm thấy ngươi có chút tác dụng thôi. Hiện giờ, ngươi đã không có chút nào tác dụng. Vô dụng người tự nhiên chỉ có vứt bỏ phân. Huyền Linh hoàn toàn hoảng loạn lên, nàng cảm giác được Huyền Khải đối nàng sát ý, nàng còn không muốn chết. Huyền linh si ngốc nhìn phía huyền khải, sư minh, liền tính cho tới nay ngươi không có đem ta để ở trong lòng, nhưng là ta không có công lao cũng có khổ lao. Trong khoảng thời gian này, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu không có ta nói, ngươi gặp qua đến khoái hoặc như vậy sao? Nếu không có ta nói, ngươi sẽ được đến thái tử điện hạ tín nhiệm sao? Ta tuy rằng tu vi mất hết, nhưng là ta còn sẽ luyện độc, ta còn là có thể giúp ngươi. Nếu là lấy trước, huyền khải có lẽ sẽ xem ở nàng còn chỗ hữu dụng phân thượng lưu nàng một mạng. nhưng là trước mắt quốc sư kia lời trong lời ngoài ý tứ đã thực rõ ràng hắn muốn bất quá chính là một cái thể diện mà thôi chỉ cần huyền linh đã chết hết thể chịu tội đều có thể đẩy đến nàng trên người hơn nữa hắn còn trở thành sư phó danh chính ngôn thuận người thừa kế việc này sau cũng không cần lại tránh ở chỗ tối như vậy chuột chạy qua đường trốn trôn tranh tránh nhật tử hắn đã qua đủ đủ cho nên huyền linh không thể không chết huyền khải nhẹ nhàng buông xuống trung trà sư muội ngươi cũng không nên trách ta Này cho tới nay đều là ngươi dụ hoặc ta xuống núi, lại dụ hoặc ta làm nhiều như vậy ác sự, hiện giờ chuyện tới trước mắt, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Phần 348 chương 348 thấy rõ Chỉ cần ngươi đã chết, ta liền có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt người khác, quốc sư cũng sẽ không ở khó xử ta, thái tử điện hạ còn sẽ trọng dụng ta, tương lai ta chính là quốc sư, ngươi cũng đừng làm ta khó xử. Nếu ta ra tay nói, sợ là ngươi sẽ chết thực thảm. Xem ở ngươi ta hoàn hảo một hồi, ta dẫn ngươi tự mình kết thúc. Huyền Linh không dám tin tưởng, hắn thế nhưng làm chính mình tự mình kết thúc. Hắn tâm chẳng lẽ là cục đã làm không thành. Giờ khác này Huyền Linh cuối cùng là nhận thức đến Huyền Khải là cỡ nào lương bạc quả nghĩa. Nàng phía trước sở hữu chờ đợi đều là vô dụng, từ đầu đến cuối hắn chính là một cái không có tâm người. Hai hàng thanh lệ ở trong mắt sẽ qua. Huyền Linh thấp thấp khóc lên, thân mình một phù một phù, giống như sẽ tùy thời té xỉu giống nhau. Cái dạng này làm huyền khải càng thêm phiên chán, bất quá nghĩ chính mình tốt xấu cũng là cái đại trợ phu, nếu đã đáp ứng rồi làm nàng tự mình kết thúc, liền sẽ không đột nhiên ra tay, như vậy cũng coi như là đối nàng tận tình tận nghĩa. Ngươi mau chút tự mình kết thúc đi, ta còn muốn cầm ngươi đầu đi cùng quốc sư đại nhân hồi bẩm. Lại còn có có thể đi thủy vân lâu tiền thối lại bài, thượng một lần hắn nhưng không có tận hứng. Sư Minh, nếu là ta lựa chọn ngươi, hiện giờ này hết thể cũng đều là ta sai, ngươi muốn ta chết. Ta không có gì nhưng nói, bất quá ở trước khi chết, ta còn là muốn đem ta đổ vật đều giao cho ngươi. Huyền Khải lại không có gì hứng thú, nàng có thể có thứ gì. Trừ bỏ độc kinh cùng con rối ở ngoài, ta còn có một chỗ bảo tàng, là ta nhiều năm như vậy tới tâm huyết, bên trong có không ít đều là phía trước hoàng hậu nương nương ban thưởng. Nếu ta muốn chết, mấy thứ này cũng không có tác dụng, ta đơn giản liền đều để lại cho ngươi đi. Huyền Khải trong mắt hiện lên tham lam chi sắc, không nghĩ tới huyền linh thế nhưng còn sẽ tàng tư. Nhớ tới phía trước bọn họ nhật tử quá thành bộ dáng gì, nàng thế nhưng đều không nói cho hắn, nhịn không được có chút sinh khí. Còn xem như ngươi có chút lương tâm. Ngươi yên tâm đi, mấy thứ này ta sẽ giúp ngươi bảo quản. Bảo quản cai rắm, hắn căn bản chính là muốn chiếm cho riêng mình. Huyền Linh cười khổ một tiếng, nói ra một chỗ. Huyền Khải hơi hơi như mày. Nơi đó chính là rất xa, hơn nữa lại là ở núi sâu rừng già bên trong, khó trách hắn cho tới nay cũng không biết. Nói xong. huyền linh biến lấy ra một viên thuốc viên nuốt đi xuống không bao lâu liền miệng phun máu tươi khí tuyệt mà chết huyền khải nhìn nàng bộ dáng này nguyên bản muốn thử một chút hơi thở chính là thấy huyền linh này một thân huyết liền cảm thấy có chút ghê tởm nàng tâm đầu huyết đã đi trừ mặc dù là không chết cũng sống không được bao lâu việc cấp bách vẫn là muốn đem bảo bối đều tìm ra để tránh bị người nào cấp chiếm trước tiên cơ có bảo bối hắn cấp nước vân lâu đầu bảng chuộc thân cũng không có vấn đề gì huyền khải đương quy không dám chậm trễ nhấc chân liền đi ra ngoài. hắn không biết ở hắn đi rồi lúc sau đã khí tuyệt bỏ mình Huyền Linh lại lần nữa mở mắt. nàng nhìn Huyền Khải rời đi thân ảnh, thất vọng đến cực điểm. cũng may nàng có chuẩn bị bằng không kỳ thật thật sự liền phải mệnh tang đương trường. Huyền Linh gian nan rời đi kia sở tòa nhà, nhưng là bởi vì thân thể thật sự quá mức suy yếu, không đi hai cái ngõ nhỏ liền ngã xuống trên mặt đất. không được, nàng không thể chết được, nàng nhất định phải dưỡng hảo thân thể, tương lai lại tìm bọn họ báo thù. Nếu sư huynh như thế đối đãi nàng, nàng cũng không cần phải lại đối hắn lưu luyến si mê. Vừa mới hắn cũng không quay đầu lại, thậm chí liền tiếp đón đều không có đánh, một câu di ngôn đều không có lưu liền đi rồi. Có thể thấy được, ở hắn trong lòng, chính mình thật là không hề phân lượng. liền ở ngay lúc này, một đôi bạch rùng xuất hiện ở huyền linh trước mắt, này song dày thật là quá mức với trắng tinh, so với kia chân trời mây trắng còn muốn trắng tinh sáng trong, hơn nữa ẩn ẩn còn tản ra một loại ánh sáng. Huyền Linh theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua đi, ánh mắt vừa động. Quốc sư đại nhân. Bạch Bân ở trong phủ nghỉ ngơi mấy ngày lúc sau, liền quên mất chuyện này nhi. Vì để ngừa vạn nhất Bạch chính hiền lại cho hắn tìm hai cái thư đồng, đều là biết công phu. Từ Bạch Bân kia một lần gặp qua mùng một thân thủ lúc sau, Bạch Bân liền cảm thấy hắn 15 cũng có thể làm được. Trong lén lút còn thử quá 15, chính là 15 chính là 15, chỉ có thể đủ bắt lấy một ít lao thử cùng chim sẻ, chính là gặp được người liền trốn. càng di luận là đem người cấp bị thương đâu. Nhưng thật ra hắn ở thử hắn thời điểm bị 15 bắt hai hạ, dần ra, Bạch Bân cũng chỉ hảo tư bỏ, bất quá mỗi ngày đi học thời điểm vẫn là sẽ mang theo 15 cùng nhau đi học đường. Buổi tối cũng muốn 15 đi tiếp hắn. Bạch Chính Hiền biết hắn là chấn kinh quá độ, cho nên mới sẽ như vậy khẩn trương, nhưng là không có đạo lý, mang một con tiểu miêu đi, này chỉ tiểu miêu mới bao lớn nha. Có thể làm được cái gì, nếu là gặp sát thủ, chỉ sợ chạy đều không kịp đâu. lại như thế nào sẽ bảo hộ được hắn đâu. Nghĩ nghĩ, Bạch Chính Hiền cảm thấy muốn hay không cho hắn tìm một con cậu cậu, tốt xấu so miêu cường điểm, gặp người cũng biết người bảo hộ. Phần 349 chương 349 lộn xộn. Nhưng là nhìn Bạch Bân đối 15 như thế thân mật, nếu là lại đến điều cậu, Quảng Chi là muốn càng thêm lộn xộn. Còn nữa mà nói, hắn hiện tại đúng là đọc sách thời điểm, nếu là bên người động vật quá nhiều, cũng sẽ ảnh hưởng hắn đọc sách cảm xúc. Cuối cùng, bạch chính hiền cũng không có tìm tới cậu, nhưng thật ra dặn dò bách cốc lúc riêng tư giáo một giáo bạch bân công phu bạch bân vừa nghe cũng thực nguyện ý học tập hắn nhất định phải luyện hảo công phu về sau gặp nguy hiểm không đến mức muốn người bảo hộ ít nhất có chạy trốn bản lĩnh bạch huyền âm nghe nói lúc sau nhưng thật ra cho hắn tìm tới không ít bảo hộ dụng cụ này đó đều là lục trường an siêu tập lại đây đưa lại đây có dấu ở trong tay háo mặt tụ tiễn còn có một ít mê hồn dược còn có xương khói đạn còn có ná đều làm một ít gặp may đồ vật cũng đều là lục trường an chơi dư lại. bất quá lúc này nhất thích hợp bạch bân, bạch bân có mấy thứ này lúc sau, ngược lại không đi theo bách cốc luyện võ. bạch huyền âm biết lúc sau cũng chưa nói cái gì, luyện võ một đường trung quy là quá mức gian nan, yêu cầu kiên trì bền bỉ. bạch bân hiện tại cái này tuổi nhưng thật ra thích hợp. bất quá một bên muốn đọc sách, một bên còn muốn luyện võ, nàng lo lắng thân thể hắn ăn không tiêu. mặt trời lên cao, ngày xuân ấm dương. bạch huyền âm rời đi đồ vật cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nàng vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội cùng bạch chính hiền nói, nàng chưa từng có ra quá xa nhà nhi, nếu là phải đi. Hai người khẳng định sẽ phản đối. Nhưng là không có biện pháp, lại gian nan cũng nói, vì thế bạch huyền âm tự mình làm một ít điểm tâm, đi vào trả thân huyền. Nữ nhi đột nhiên như vậy hiếu thuận, triệu thị cùng bạch chính hiền đều rất là vui mừng. Âm thanh, chúng ta hai cái ngày thường có người chiếu cố. ngươi không cần mọi chuyện tự tay làm lấy, vẫn là muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ra ra vào vào, nương cũng không biết ngươi ở vội chút cái gì. Bất quá gặp ngươi mua không ít đồ vật, nương nơi này có 500 lượng bạc, cho ngươi, tưởng mua cái gì mua cái gì. Bạch Phủ không xem như gia tộc, nhiều lắm là gia đình bình dân, 500 lượng đích xác không ít. Phải biết rằng Bạch Chính Hiền một năm bổng lộc chỉ có 1.000 lượng bạc mà thôi. Bạch Chính Hiền đối này cũng không phản đối, âm thanh tuổi không nhỏ. Cũng nên cho chính mình mua điểm thể mình đồ vật. Bất quá 500 lượng có thể hay không có điểm thiếu. hán thư phòng tàng thư còn ẩn giấu 500 lượng muốn hay không cũng cho bạch huyền âm thấy bọn họ như vậy càng thêm không biết nên như thế nào mở miệng nhưng thật ra bạch chính hiền nhìn bạch huyền âm bộ dáng này sờ đến một chút mày âm thanh ngươi có phải hay không có chuyện muốn cùng cha mẹ nói nha bạch huyền âm trầm trầm khí có một số việc nhi sớm muộn gì đều phải nói cha mẹ kỳ thật ta muốn ra một chuyến xa nhà nhi cái gì triệu thị bỗng nhiên đứng lên kéo bạch huyền âm tay khẩn trương tinh tế nhìn Sợ nàng sẽ lập tức chạy trốn giống nhau. Nàng không nghe lầm đi, nữ nhi thế nhưng muốn ra xa nhà. Âm thanh, em đẹp ngươi vì cái gì muốn ra xa nhà. Liên tính ngươi muốn xem bói, kinh thành chung quanh những người này còn chưa đủ. Vì cái gì muốn ra xa nhà nhi a? Bạch chính hiền đồng dạng sốt ruột, nhưng là lại không có triệu thị như vậy hoảng loạn. Nữ nhi hạng nhất không phải vô lý hồi nháo người, nếu nói muốn ra xa nhà, tất nhiên là có chuyện muốn làm. Bất quá một nữ hải tử liền như vậy ra xa nhà. Hắn thực sự là không yên tâm. Vạn nhất gặp được cường đạo đâu? Vạn nhất gặp được tiểu bạch Kiềm đâu? Vạn nhất gặp được nguy hiểm đâu? Bạch chính hiền hòa ái dễ gần hỏi, âm thanh, ngươi có phải hay không có chuyện gì phải làm? Một hai phải ra xa nhà nhì không thể sao? Chẳng lẽ này kinh thành phụ cận làm không được sao? Cha cũng nhận thức không ít người, nếu là ngươi có cái gì khó xử việc, có thể nói cho ta, ta có thể tìm người giúp ngươi làm. Triệu thị cũng phản ứng lại đây, đúng vậy, đúng đúng. Cha ngươi cũng nhận thức không ít người, đừng nhìn hắn ngày thường không nói lời nào, nhưng là thiết lập chuyện này tới cũng là thập phần đáng tin cậy, ngươi có chuyện gì nhi liền giao cho hắn làm, nhưng đừng ra cái gì xa nhà. Bạch huyền âm thở dài một hơi, nàng liền biết nói ra lúc sau sẽ là cái dạng này hiệu quả. Cha mẹ, ta không phải hồ nháo người, ta lúc này đây thật là có quan trọng sự muốn đi ra ngoài, chuyện này đừng nói là cha, chính là chiêu vương đều làm không được. Chỉ có thể ta chính mình đi. Triệu thị càng thêm bắt lấy bạch huyền âm tay không bông ra. Nàng quay đầu nôn nóng nhìn thoáng qua bạch chính hiển, ý bảo hắn chạy nhanh lấy cái chủ ý. Bạch chính hiển, hắn có thể có cái gì chủ ý nha. Hắn nếu là có chủ ý đã sớm nói, bạch chính hiển sắc mặt cứng đờ, tựa hồ có chút không cao hứng, thanh âm càng là trầm trầm. Âm thanh, ngươi lần này ra xa nhà nhi là vì cái gì, nên sẽ không chiêu vương cùng ngươi cùng đi đi. Muốn thật là chiêu vương ở sau lưng khuyến khích âm thanh ra xa nhà. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cái kia tiểu tử. Nay liền đi tìm hắn tính số đi, hắn hảo hảo khuê nữ mới vừa nuôi lớn, thế nhưng đã bị hắn bắt góc. Triệu thị vừa nghe càng thêm sốt ruột, âm thanh ngươi cũng không thể cùng triều vương tư buôn A. Phần 350 năm 350 không dám ngẩng đầu. Tư buôn chính là trọng tội bắt được đời này đều không dám ngẩng đầu. Không nói mất mặt, những cái đó tư buôn có mấy cái có tốt giải quyết, không được nàng nữ nhi băng thanh ngọc khiết tuyệt đối không thể tư buôn. Bạch huyên âm Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Bạch huyền âm rất là đau đầu đỡ đỡ chán, lúc này mới nói, cha mẹ, triều vương ở trên triều đỉnh có quan trọng sự làm, hắn như thế nào có thể rời đi kinh thành đâu? liền tính là hắn phải rời khỏi hoàng thượng cũng sẽ không làm hắn rời đi. Hắn hiện tại là vương gia, ở trong triều lãnh chức vị quan trọng. Sao có thể đủ nói rời đi liền rời đi đâu? Vậy là tốt rồi. triệu thị hung hăng tặng một hơi, nữ nhi không phải tư buôn vậy là tốt rồi. Bạch chính hiền không vui. Nói như vậy chiêu Vương cũng biết người muốn ra xa nhà chuyện này, hắn thế nhưng thờ ơ, làm ngươi một người đi. Bạch Huyền Âm chấp chấp mắt, có chút không rõ hắn cha rốt cuộc là có ý tứ gì nha. Rốt cuộc là nguyện ý Tiêu Phượng Kỳ cùng nàng cùng nhau ra xa nhà, vẫn là không muốn. Bạch Huyền Âm nhạy bén nhận thấy được Bạch Chính Hiền tựa hồ không cao hứng, bản năng vì Tiêu Phượng Kỳ nói tốt, cha chuyện này nhi ta còn không có nói cho chiêu Vương đâu. Bạch Chính Hiền ước tiếp không ít, ít nhất nữ nhi muốn ra xa nhà. Loại việc lớn này nhi hắn không phải cái thứ hai biết đến. Không có liên hảo. Bạch huyền âm thử hỏi, cha, nói như vậy, ngươi là đồng ý ta ra xa nhà nhi. Hắn nhưng không đồng ý. Bạch chính hiền uống ngụm trà, nhuận nhuận, bình tĩnh không ít. Ngươi muốn đi đâu nha? Ta muốn đi chùa Linh ẩn. Chùa Linh ẩn là một khu nhà đại chùa, toàn bộ đại tiêu triều trên dưới, ai không biết ta? Nghe nói này sở chùa miếu rất là linh nghiệm, lại không ít người đều mộ danh mà đi. Bất quá âm thanh không phải đạo gia truyền nhân sao, như thế nào sẽ cùng Phật môn dính dáng đến quan hệ. Tuy rằng đạo gia cùng Phật môn đều là cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh địa phương, nhưng là hai người là ở bất đồng trên đường. Triệu thị cũng thử bung ra bạch huyền âm tay ngồi xuống, nghe nói nữ nhi là đi chùa linh ẩn, nàng nhưng thật ra không có như vậy mâu thuẫn. Ít nhất nữ nhi không phải cùng người tư buồn, cũng không phải đi đánh yêu quái. Bất quá có thể không có đi hay là không hảo, này chùa miếu nơi nào không có. Kinh thành phụ cận liền có vài gia chùa miếu đâu. Tuy rằng so ra kém chùa linh ẩn kia ban lường danh, nhưng là cũng coi như là thực linh nghiệm, mỗi năm tới rồi lễ Phật ngày đều sẽ biển người tấp nập. Âm thanh ngươi nếu là muốn lễ Phật, ngoài thành liền có vài cái chùa miếu đều là không tồi. Thật sự không cần phải đi như vậy xa địa phương à. Hơn nữa ta nghe nói Lan Thương Giang bên kia lũ lụt tấn phát, ngươi nếu muốn đi chùa linh ẩn nói, nhất định sẽ đi ngang qua Lan Thương Giang. Đến lúc đó xảy ra chuyện nhi. Ngươi làm ta và ngươi cha như thế nào sống nha? Đúng đúng đúng. Bạch Chính Hiền cũng nghĩ tới, hai ngày trước trên triều đỉnh còn vì này lan thương nước sông hoạn sự tình kịch liệt khắc khẩu đâu, đến bây giờ cứu tế sự tình còn không có cái manh mối. Cũng không biết lan thương giang khi nào mới có thể hảo. Bạch Chính Hiền có chút cảm khái, năm trước lan thương giang phát sinh lũ lụt thời điểm ai biếu khắp nơi, thương vong vô số. Trung quanh mấy cái huyện nha đều có nạn dân, ngay cả kinh thành ở ngoài đều có không ít dân chạy nạn Vì thế kinh thành trị an đều biến kém thật nhiều, cũng chính là năm nay mới hảo lên. Âm thanh. Lan Thương Giang nơi đó thật sự rất nguy hiểm, cha không lừa ngươi ngay cả ngụy thừa tướng cùng công bộ những cái đó am hiểu thống trị lũ lụt người đều không có biện pháp, nghe nói kia vùng có rất nhiều nạn dân đều chiếm núi làm vua, trở thành thổ phỉ. Bạch Chính Hiền càng nói càng vẻ mặt ôn hòa, như là dụ rô mũ đỏ sói xám, Lan Thương Giang bên trong cũng không biết có cái gì quái vật, chỉ cần là con thuyền tiến vào bên trong liền sẽ bị căn ướt Thập phân đáng sợ, tuy rằng này hơn phân nửa là lời đồn, nhưng là cũng không thể không tin. Hắn lại nói, bên cạnh ngươi hiện giờ chỉ đi theo một cái bách hợp, chúng ta cũng thực sự không yên tâm nột. Tựa như ngươi nương nói, đi lễ Phật đi nơi nào không giống nhau, này ngoài thành mấy nhà chùa đều là không tồi. Hai người đều cho rằng Bạch Huyền Âm là đi lễ Phật, căn bản không hướng địa phương khác tưởng. Ngẫm lại cũng là, đi chùa ra lễ Phật còn có thể làm gì? Nhìn dáng vẻ chỉ có thể cùng bọn họ nói thật. Bạch Huyền Âm thở dài một tiếng. Bắt đầu tổ chức ngôn ngữ Cha mẹ, ta lúc này đây đi chùa Linh ẩn Kỳ thật Là có quan trọng sự muốn đi làm Các ngươi cũng biết triều vương sửa chữa mệnh cách sự tình thập phần quan trọng Nhưng là đến bây giờ mới thôi Còn có mấy chỗ trận pháp không có phá giải Trong đó một chỗ trận pháp liền ở chùa Linh ẩn Chuyện này nhi người khác đi đều không được Chỉ có thể ta chính mình tự mình đi huống hồ ta sẽ pháp thuật những cái đó sơn phỉ là nề hà ta không được Vì làm cho bọn họ yên tâm Bạch huyền âm lại nói Hơn nữa chiêu vương cũng sẽ phái thân binh bảo hộ ta, cho nên này dọc theo đường đi đều sẽ không xảy ra chuyện, ta đi thời điểm sẽ đi đường núi, tuyệt đối sẽ không đi lan thương giang, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ chìm vào trong sông, chuyện này cần thiết lấy sớm không nên muộn, vạn nhất bị thái tử kia một đám người phát hiện, trước tiên đi sửa chữa trận pháp hoặc là phá hư trận pháp, chiêu vương mệnh liền hưu rồi, chẳng lẽ các. Người nhận tâm tương lai nữa nhi sống thủ tiết sao? Phần 351 Triệu thị cùng Bạch Chính Hiền liếc nhau, trong mắt đều là khiếp sợ cùng bất đắc dĩ chi sắc. Triệu vương mệnh cách chuyện này, bọn họ mơ hồ để âm thanh nhắc tới quá vài lần, cũng biết cần thiết muốn phá giải mấy cái địa phương trận pháp mới có thể đủ hoàn toàn thay đổi, nhưng là không nghĩ tới như thế phức tạp, vốn tưởng rằng này trận pháp hẳn là ở Kinh Thành sẽ không ly qua xa. Thế nhưng ở Chùa Linh ẩn, không sai biệt lắm là từ Nam đến Bắc, này trên đường phải tiêu phí một tháng thời gian, nay trung gian còn không biết sẽ gặp được chuyện gì. Thật sự là nguy hiểm A dọc theo đường đi ngay cả thương đội đều thiếu. Nhưng là, nếu bọn họ ngăn trở âm thanh không cho nàng đi, đến lúc đó thật giống nàng nói như vậy, Chiêu Vương có việc nhi. Sợ là âm thanh đời này trung thân hạnh phúc đều phải bị chấm trễ. Bạch Chính Hiền trước hết thở dài, nhắc tới Chiêu Vương hắn liền đã không có biện pháp. Ai muốn hắn là thần tử, thực quân chi lộc gánh quân chi ưu Hoàng thượng tuy rằng chính trực trắng niên, nhưng là cũng đã sinh quá vài chàng bị bệnh, còn nữa nói. Từ xưa đến nay chàng hoàng thượng liền không có sống lâu trăm tuổi. Hiện giờ trong triều đình, cũng, cũng chỉ có triều vương cùng thái tử có một tranh chi lực, nếu thái tử kế vị, kia sẽ là đại tiêu triều thai nạn. Tương phản, nếu triều vương kế vị, kia sẽ là bá tánh phúc khí. Triệu thị còn lại là càng thêm không tha, em đẹp nhất định phải đi như vậy xa địa phương sao. Ngươi nói kia cái gì trận pháp? Vì cái gì ly đến như vậy thật xa như vậy xa đối triều vương còn có như vậy đại ảnh hưởng sao? Ngươi nên không phải là lừa cha mẹ đi. Cha mẹ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Các ngươi cho rằng này nghịch thiên sửa mệnh là như vậy dễ dàng nhẹ nhàng sao? Yêu cầu vài cái trận pháp cùng nhau thêm vào, mỗi cái trận pháp vị trí đều là chú ý ngũ hành bát quái, thiên thời địa lợi, không phải nói khoảng cách xa gần liền có thể cường hóa hoặc là yếu bớt, tóm lại, ta cần thiết muốn đi một chuyến, cha mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi. Triệu thị thở dài một tiếng, dùng khăn xoa xoa chóp mũi chua xót nói. Thôi thôi, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn có thể như thế nào đâu. Bất quá ngươi nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn đừng thể hiện. Ngươi này còn không có gả cho Chiêu Vương đâu, liền cho nhân ra phía trước phía sau bán mạng, nếu Chiêu Vương xong việc làm thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Ta đánh bạc này mệnh cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nàng nữ nhi nơi nào thật tốt, hẳn là ở hậu viện bên trong hương phúc, nhưng cố tình còn muốn ra cửa buôn đầu, còn muốn đi như vậy thật xa địa phương, ngẫm lại triệu thị liền cảm thấy mệnh hoảng. Nguyên bản cảm thấy chiêu vương nơi nào đều hảo, trước mắt lại càng cảm thấy hắn không vừa mắt. Thậm chí cảm thấy hắn có một chút nhi lợi dụng chính mình nữ nhi hiềm nghi. Hắn em đẹp ở kinh thành dưỡng, chính là nữ nhi lại muốn đi như vậy xa địa phương giúp hắn sửa chữa mệnh cách. Sửa chữa hảo lúc sau. Hắn thành một người phía trên vạn người dưới, về sau dùng không đến nữ nhi. Cũng không biết có thể hay không trở mặt. Không được, cần thiết làm hắn cấp nữ nhi một cái bảo đảm mới hảo. Âm thanh. Ngươi muốn ra xa nhà nhi nhưng thật ra cũng không phải không thể, nhưng là có cái điều kiện. Bạch Chính Hiền đứng thẳng thân thể, nghiêm túc mà nhìn phu nhân. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy phu nhân đối nữ nhi như thế nghiêm khắc, hắn cũng tò mò rốt cuộc là điều kiện gì. Nương, ngươi nói. Triệu thị sửa sang lại một chút váy háo, ngồi nghiêm chỉnh. Một bên Bạch Chính Hiền nhìn cũng theo bản năng ngồi ngay ngắn. Ngươi lần này ra xa nhà nhi là vì triêu vương, cho nên về tình về lý hắn đều hẳn là cho ngươi cái bảo đảm mới đúng. Bạch huyên âm, nay còn cần cái gì bảo đảm. Lại nói hắn có thể cho chính mình cái gì bảo đảm, là có thể pha trận vẫn là có thể hộ pháp. Ngươi cùng chuyện của hắn nhi truyền ồn nào huyên áo, hoàng thượng cũng nên lấy ra cái thái độ mới là. Cho nên ngươi phải đi cũng đúng, cần thiết làm hoàng thượng hạ chỉ cho các ngươi hai người tứ hôn. Chỉ cần ban hôn, âm thanh cùng chiêu vương ở bên nhau liền danh chính ngôn thuận, nàng cũng coi như là vì chính mình vị hôn phu chủ tính, cũng không xem như cho nhân ra làm cu ly. Này đã là triệu thị có thể nghĩ đến lớn nhất trình độ nhượng bộ. Tứ hôn không tứ hôn bạch huyền âm tạm thời nhưng thật ra không có nghĩ tới, bất quá nàng cũng không lắm để ý. Tiêu Phượng Kỳ cũng cùng nàng để qua vài lần tứ hôn sự tình, chỉ là nàng cảm thấy phiền phức vẫn luôn không đáp ứng, nàng nhớ rõ tiêu Phượng Kỳ nói nàng chỉ cần đáp ứng, tứ hôn thánh chỉ lập tức liền có tới. Cũng không biết có phải hay không ở khoác lác. Nếu có thể sớm một chút định ra tới, làm cha mẹ yên tâm, bạch huyền âm nhưng thật ra cũng nguyện ý, bất quá như vậy nghĩ. Chính mình giống như liền như vậy phải gả cho hắn, có chút không như vậy chân thật. Nàng hai đời thêm lên đều không có đối người động quá tâm, cũng không có cùng người thành quá thân, ở phương diện này vẫn là có chút ngượng ngùng. Phu nhân, làm như vậy có chút không ổn đi. Bạch chính hiền có chút không tình nguyện, hắn còn muốn đem nữ nhi ở lâu mấy năm đâu. Này nếu là ban hôn, nữ nhi liền thành nhân ra người. Hơn nữa triêu vương cùng thái tử chuyện đó nhi còn không có quyết một tháng bại, lúc này gả qua đi, vạn nhất triêu vương thất bại đâu. Phần 352. mươi 352 khiếp sợ. Kia không phải liên lụy bọn họ nữ nhi sao. Triệu thị trực tiếp chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi biết cái gì, ta đây cũng là vì âm thanh hảo. Tổng không thể làm nữ nhi vào sinh ra từ lúc sau nửa điểm bảo đảm đều không có đi. Ngươi không thèm để ý ta còn để ý đâu. Còn nữa nói, hiện tại chiêu vương ở trên triều đình càng ngày càng tốt hảo. Nhìn chằm chằm hắn người khẳng định cũng rất nhiều. Nếu là hiện tại không đem hắn nhìn kỹ, tương lai như thế nào có thể xuyên được hắn tâm. Các người nam nhân đều là thấy một cái ái một cái, đứng núi này trông núi nọ, cần thiết cho hắn biết dưới bầu trời này không có miễn phí cơm trưa, như vậy hắn mới có thể đủ đối âm thanh hảo. Bạch Chính Hiền cũng không cảm thấy phu nhân đây là vì âm thanh hảo. Đến cảm thấy nàng gấp không chờ nổi muốn đem nữ nhi cấp đẩy ra đi. Hơn nữa ai nói nam nhân đều là đứng núi này trông núi nọ, hắn còn không phải là một cái hảo nam nhân sao. Bất quá Bạch Chính Hiền rốt cuộc vẫn là có chút chỗ dạng. tưởng ngươi bạch lao phu nhân ở thời điểm suýt nữa nạp tiếp sự tình, mặc danh hoàng hốt. Nếu không chuyện này chúng ta lại thương lượng thương lượng, triệu vương mệnh không phải còn không có sửa đâu sao, vạn nhất không đổi được hoặc là thất bại, hắn không cũng cũng chỉ có thể làm thân tử. Đến lúc đó hoàng thất những người đó có mấy cái sẽ bỏ qua hắn, hiện tại đem này hôn sự định ra tới, không tương đương với ván đã đóng thuyền. Triệu thị một chút liền nghe ra hắn tiểu tâm tư. Bắt đầu nàng cũng là như vậy tưởng, không muốn làm nữ nhi trêu chọc mầm tai họa. Cũng không phải bọn họ tuyệt tình. Cũng không phải bọn họ bất nghĩa, bọn họ vốn dĩ chính là người thường, quá bình thường nhận tử, không nghĩ tới cuốn vào kia hoàng thất chi tranh. Nhưng là không có cách nào, ai kêu nữ nhi cùng triều vương là duyên trời tác hợp, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Hiện tại nữ nhi vì triều vương một mình phạm hiểm. Hiện đi như vậy xa địa phương, đi phía trước nói là liền điểm nhi bảo đảm đều không có, nàng như thế nào có thể yên tâm đâu. Chính là này thượng chiến trường giết địch, còn sẽ có cái quân lương gì đó trợ đi đâu. âm thanh bản lĩnh như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao chúng ta nữ nhi còn sẽ thua nữ nhi khẳng định có thể đem chiêu vương mệnh cách cấp sửa đổi tới hiện tại mấu chốt ở chỗ làm chiêu vương nhận chuẩn nữ nhi cần thiết làm hắn cấp nữ nhi một công đạo triệu thị xem hạ bạch huyền âm ngữ khí kiên định tóm lại hoàng thượng một ngày không tứ hôn ngươi liền một ngày không chuẩn đi ra ngoài bạch huyền âm rũ xuống đầu lúc này lỗ thai đột nhiên giật giật nàng kinh ngạc xem hạ môn khẩu như thế nào cảm giác có người ở cửa nhìn chằm chằm lại còn có rất quen thuộc đâu bạch phu nhân nói chính là bổn vương thật là hẳn là cấp âm thanh một cái bảo đảm vừa đến thình lình xảy ra thanh âm đánh vỡ bình tĩnh thực mau một cái thon dài thân ảnh mở ra dèm trâu cất bước đi đến khoe miệng như bạc câu giống nhau gợi lên một đôi mày kiếm gian ra dưới ánh nắng chiếu xuống đi đến sống thoát thoát chính là một cái ánh mặt trời ôn nhuận công tử lúc này công tử trong lòng thập phần vui sướng trời biết ở bạch phu nhân nói ra muốn tứ hôn thời điểm hắn có bao nhiêu cao hứng Chuyện này Nhi hắn đã cùng âm thanh đề qua rất nhiều lần, nhưng là nàng đều không lắm để ý. Dần ra, hắn cũng không có nhắc lại, nhưng là trong lòng là sốt ruột, rốt cuộc âm thanh tốt như vậy, nhìn chằm chằm người cũng không ít. Nếu là không còn sớm một chút tiên hạ thủ vi cường, bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Nay một đường núi cao sông dài trên đường, ai biết sẽ gặp được cái gì, vạn nhất tái ngộ đến một cái tài mạo đều dai đem âm thanh cấp câu đi làm sao bây giờ? Hắn thật vất vả mới gặp được. Âm thanh tốt như vậy nữ tử cũng không thể làm người cấp quả chạy. Triệu thị cùng Bạch Chính Hiền cũng không nghĩ tới bọn họ trong miệng Triều Vương sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Bạch Chính Hiền bận rộn lo lắng đứng dậy hành lễ, hạ quan bái kiến Triều Vương điện hạ. Triệu thị lúc này đã dọa choáng váng, nhớ tới chính mình phía trước nói kia phiên lời nói, tức khắc cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nàng mới vừa nói muốn đi tìm Triều Vương tính sổ, hiện tại Triều Vương liền tới rồi, nên không phải là ông trời nghe được nàng lời nói, cố ý làm Triều Vương lại đây đi. a di đà phật a di đà phật nàng chỉ là ở nói dân a nàng cũng không có nói cái gì nha chẳng qua là muốn cấp nữ nhi một cái bảo đảm mà thôi cấp chiêu vương điện hạ thỉnh an hai vị mau mau xin đứng lên tiêu phượng kỳ tự mình tiến lên nâng dậy hai người hai người thụ sủng nước kinh bạch huyền âm ở một bên nhìn cảm giác này tiêu phượng kỳ phía sau tựa hồ có một cái đuôi hơn nữa đã hoàng lên hắn như thế nào như vậy cao hứng chẳng lẽ chỉ là bởi vì tứ hôn chuyện này nhớ tới tứ hôn sự tình bạch huyền âm bên thai đi theo đỏ lên chậm rãi lan tràn tới rồi hai má chiêu vương điện hạ trong phủ chung người quá mức với thất lễ ngay tới chuyện lớn như vậy nhi đều không có người thông truyền thật sự là hạ quan sơ với quảng giáo quay đầu lại hạ quan chắc chắn hảo hảo ước thúc bên trong phủ hạ nhân bạch chính hiền tuy rằng ở khiêm tốn nhưng kỳ thật cũng là ở nhắc nhở chiêu vương như vậy thần không biết quỷ không hay tiến vào cũng thật sự là quá mức vô lễ một ít mặc dù thân là vương gia đi nhân gia phủ đệ cũng đến thông truyền một tiếng Đây là ít nhất lễ nghi. Phần 353 Chương 353 khiêm tốn lên. Chiêu vương nhận thấy được nhạc phụ tương lai có chút sinh khí, lập tức khiêm tốn lên. Buồn vương nhất thời vô lễ, còn thỉnh bạch đại nhân thứ tội. Bạch chính hiền khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Chiêu vương điện hạ đây là ở cùng chính mình xin lỗi, đường đường một cái vương ra cho hắn một cái đại lý tự khanh xin lỗi, hắn giống như có chút chịu không nổi đi. Vương gia nói đùa, hạ quan nào dám trách tội vương gia Không biết hôm nay vương ra sở tới chuyện gì a? Tiêu Phượng Kỳ cảm giác được hắn khẩn trương cùng xa cách cũng không thèm để ý, chờ chậm rãi ở trung hảo. Nói vậy nhạc phụ nhạc mẫu nhìn thấy hắn liền sẽ không như thế khẩn trương. Huống hồ, hồ, hồ hôm nay sự cũng ít nhiều hai người. Bổn vương nguyên bản là có chuyện muốn cùng quận chúa nói, nhưng là trước mắt xem ra có mặt khác một kiện chuyện quan trọng nhi muốn đi làm, thật không dám giấu dếm. Bổn vương cho tới nay liền ngưỡng mộ bạch tiểu thư, vẫn luôn muốn cưới nàng làm vợ, hiện giờ nhị lao nếu là không chê. Liền đem âm thanh phó thác cho ta đi. Triệu thị tươi cười cứng đờ, nàng dám cam đoan Triêu Vương vừa rồi nhất định đem nàng lời nói đều nghe lọt được. Làm sao bây giờ? Triêu Vương lời này rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý nha. Bạch Chính Hiền cũng cảm giác được hắn nữ nhi sắp lại bị người quả chạy, đáy lòng dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Triêu Vương tiểu nữ năm nay mới 16 tuổi, ta cùng phu nhân đều muốn lại lưu nàng 2 năm, cho nên này hôn sự thượng thật sự là không nóng nảy. Nếu triêu vương bởi vì vừa rồi ta phu thê hai người ngôn ngữ chi gian có hiểu lầm nói, hạ quan tại đây hướng triêu vương điện hạ bồi tội, còn thỉnh triêu vương điện hạ tha thứ ta phu thê hai người mạo phạm chi tội. Bạch huyền âm ở một bên mắt lại nhìn, thấy hắn tra một bên thúc dục tử, triêu vương bên này thập phần nhiệt gối. Hắn nương lại thường thường thêm hai câu, nàng nhìn đều có chút mệt mỏi. Rõ ràng phía trước tiêu phượng kỳ cùng nàng giống nhau cũng là không nóng nảy. rõ ràng hắn nương phía trước là ước gì nàng cùng chiêu vương nhanh đưa này hôn sự định ra tới chính là hiện tại tất cả đều trái ngược nàng nương cùng nàng cha đều phản đối tiêu phượng kỳ là ước gì làm cho bọn họ chạy nhanh thành thân thật không biết bọn họ rốt cuộc là tính thế nào rốt cuộc này đó lời nói là nói thật này đó lời nói là giả nha nương ngươi phía trước lời nói còn có tính không số a triệu thị hơi hơi sửng sốt nàng phía trước lời nói nhiều nói chính là câu nào lời nói bạch Huyền âm ngáp một cái đi tới tiêu phượng kỳ bên cạnh hai người đứng chung một chỗ tựa như kim đồng ngọc nữ giống nhau xứng đôi bạch chính hiền nhìn có chút chói mắt hơi hơi bỏ qua một bên tâm mắt triệu thị nhìn tắc có một loại nữ đại bất trung lưu cảm giác có chút hối hận phía trước nói kia phiên lời nói bất quá hiện tại hối hận có phải hay không không còn kịp rồi nha bạch huyền âm lại cường điệu một lần nương chỉ cần hoàng thượng cho ta cùng chiêu vương tứ hồn các ngươi có phải hay không liền đồng ý ta ra xa nhà a tiêu phượng kỳ khỏe mối gợi lên môi tuyến Càng thêm mê người, như điểm sơn giống nhau con người, như là hắc rượu thạch giống nhau loe sáng. Âm thanh nhanh như vậy đứng dậy. Có phải hay không thuyết minh âm thanh cũng ước gì bọn họ có thể đem chuyện này định ra tới. Bạch huyền âm nếu là biết hắn lúc này ý tưởng, nhất định sẽ cho hắn một cái đại đại xem thường. Người suy nghĩ nhiều. Nàng chẳng qua là muốn mau rời khỏi mà thôi. Triệu thị có chút xấu hổ, không nghĩ tới nữ nhi sẽ làm trò chiêu vương điện hạ mặt nhi nhắc tới chuyện này. Bất quá thực mau triệu thị cũng thản nhiên. Bởi vì nàng cảm giác được triều vương đối bọn họ cũng không có ác ý, cũng không có ở bọn họ trước mặt tự cao tự đại, thậm chí đối bọn họ phu thê hai người đều thập phần tôn trọng. Hơn nữa phía trước nàng theo như lời nói triều vương cũng nhất định nghe được, lúc này nếu là lật lọng, ngược lại càng thêm nàng kham. Không bằng thừa nhận xuống dưới, dù sao đây cũng là sớm muộn gì sự, sớm một chút giải quyết cũng làm đại gia tâm an. Ta thật là nói như vậy. Triệu thị dương mắt nhìn về phía tiêu phượng kỳ, mặt mày đều là một loại mẹ vợ xem con rể biểu tình Tiêu Phượng Kỳ cũng sớm có cảm giác. Túi đầu, trên mặt một mảnh khiêm tốn chi sắc. Hắn có dự cảm, chỉ cần có thể làm nhạc mẫu vui mừng. Hắn cười âm thanh sự tình liền tương đương với giải quyết một nửa. Triệu Thị. Đối mặt như vậy lấy lòng cùng nghe lời chiêu Vương. Triệu Thị còn có chút không thích đứng. Triệu Vương Điện Hạ. Ngươi cũng biết ta cùng phu quân hai người cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi. Đối nàng tự nhiên là mọi cách yêu thương. Ngài sự chúng ta phu thê hai người cũng nhiều ít biết một ít. Âm Thanh lúc này đây đi chùa Linh Nhẩn chính là vì ngươi. Nói câu không may mà nói. Trước mắt Phi Thái Bình thịnh thế, trên đường cũng không biết sẽ gặp được chút cái gì. Hơn nữa, đi chùa Linh Nhẩn cũng không nhất định có bao nhiêu nhẹ nhàng. Nếu ngươi thật sự như vậy để ý Âm Thanh, liền cho chúng ta phu thê hai người một cái bảo đảm, cũng tỉnh chúng ta như thế lo lắng. Bạch Huyền Âm nhìn triệu thị như vậy nghiêm túc nói cũng khó được, trở nên nghiêm túc lên. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, nàng đi rồi phía trước nương còn không biết nghĩ như thế nào nàng đâu. Nếu không vẫn là đem mùng một lưu lại bồi nương. Nhớ tới cái kia tiểu ra hỏa ai hoán ánh mắt, còn có hắn bản lĩnh, vẫn là mang theo hắn đi. Phần 354 Trước 354 an tâm Nàng nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ, này dọc theo đường đi sự tình bạch huyền âm cũng không lo lắng, nhưng là trời có mưa gió thất thường, ai biết sẽ phát sinh chút cái gì đâu. Nàng không lo lắng cho mình, chỉ là lo lắng cha mẹ vì thế lo lắng không thôi, liền tính là vì cha mẹ. Cũng muốn làm cho bọn họ an tâm mới đúng. tiêu phượng kỳ trong lòng kích động không thôi xem âm thanh thần sắc là đáp ứng rồi nói cách khác nàng thật sự đáp ứng gả cho chính mình bạch phu nhân yên tâm phu hoàng tứ hôn thánh chỉ đã sớm đã viết hảo vẫn luôn đều ở chiêu vương phủ chỉ còn chờ âm thanh gật đầu liền có thể tuyên đọc thánh chỉ tiêu phượng kỳ lại giải thích phía trước không cho người biết cũng là vì bảo hộ nàng trước mắt bổn vương hướng hai người các ngươi bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng không rời không bỏ bạch chính hiền hoàn toàn từ bỏ giấy rua. Bả vai một suy sụp vốn đang tưởng kiên trì một chút, không nghĩ tới hoàng thượng sớm liền đem tứ hôn thánh chỉ cấp viết hảo. Nói cách khác triều vương đã sớm đã đem nhà bọn họ âm thanh cấp quả chạy. Triệu thị xem trọng tiêu phượng kỳ liếc mắt một cái, không nghĩ tới hắn đã sớm đem chuyện này cấp làm, nói như thế tới, còn xem như cái có đường đương nam nhân. Bất quá triệu thị vẫn là có chút không yên tâm. Triệu vương điện hạ, ngươi là hoàng thượng sủng ái hoàng tử, lại hết sức quan trọng, nay toàn bộ trong kinh thành nhìn chằm chằm ngươi thế gia quý nữ không ít. Chúng ta bạch ra là gia đình bình dân, phu quân ở trong triều chức quan không cao, âm thanh cùng ngươi ở bên nhau ra thế thượng đích sắc có chút không xứng. Chính là vô luận thế nào, âm thanh ở chúng ta trong lòng cũng là tốt nhất nữ nhi. ưu tú nhất nữ nhi, ta cùng hắn cha đời này đều chỉ có lẫn nhau hai người, cũng hy vọng nữ nhi có thể chân chính tìm được một cái phu quân, cho nên tương lai về thị thiếp sự tình. Triệu thị ý có điều chỉ. Tiêu phượng kỳ cười, nghiêm túc giải thích, phu nhân yên tâm, buồn vương cũng không phải luyến sắc đẹp người. Bồn vương có thể tại đây thể, đời này đều chỉ có âm thanh một nữ nhân, mặc kệ là chắc phi cùng thông phòng đều sẽ không có, việc này phụ hoàng cũng đã đồng ý. Cái này đến phiên triệu thị sai biệt. Chuyện này ngay cả hoàng thượng đều đã biết. Hơn nữa hoàng thượng thế nhưng còn đồng ý. Không phải nói hoàng thượng thích nhất cấp tôn tử cùng nhi tử tìm tức phụ như sao. Như thế nào sẽ đáp ứng chiêu vương chỉ có âm thanh một nữ nhân đâu. Đừng nói triệu thị không tin, ngay cả bạch chính hiển cũng không tin, hoàng thượng hậu cung dai lệ nhiều như vậy. Lại có như vậy nhiều hoàng tử cùng công chúa, hoàng thất vẫn luôn đều lấy sinh sản con nối dõi làm nhiệm vụ của mình, như thế nào sẽ làm chiêu vương như vậy dễ dàng không nạp thiết đâu. Hoàng thượng khi nào đáp ứng? Hắn nên không phải là muốn lợi dụng ta, chờ đến ta giúp ngươi sửa lại mệnh cách lúc sau. Lại cho ngươi tìm chuyện khác đi. Bạch huyền âm cũng không có bận tâm có cái gì thì nói cái đó. Hát xì Đang ở phê duyệt tấu trương hoàng thượng đánh cái hát xỉ, hình như là ai ở nhắc mại hắn đâu. kỳ thật phụ hoàng cũng không phải kia chờ cổ hủ người nhiều năm như vậy ở phụ hoàng trong lòng vẫn luôn đều chỉ có ta mẫu phi một người cho nên phụ hoàng cũng hy vọng ta có thể cùng âm thanh bên nhau lâu dài huống hồ phía trước ta kia ba cái vị hôn thêm một chết một bị thương một mất tích đối này phụ hoàng cũng lo lắng không thôi trong kinh quý nữ dám gả cho bổn vương người cũng không mấy cái phụ hoàng tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu triệu thị lại nói hiện tại tuy rằng sẽ không nhưng là tương lai ngươi thành vạn người phía trên người Ta tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ tại đây phương diện động tâm tư. Nương, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ ai tới, ta đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tới một cái, ta thu thập một cái, tới hai cái ta thu thập một đôi, ngươi nữ nhi bản lĩnh, ngươi còn không yên tâm sao? Bạch huyền âm đối này thập phần khí phách. Triệu thị đột nhiên mày giãn ra, đúng rồi, nàng nữ nhi bản lĩnh lợi hại như vậy, còn sợ những cái đó nữ hải tử. Triệu thị cũng mơ hồ nghe nói qua Hoàng thượng cùng Vân Phi nương nương chuyện này. cũng đúng là bởi vì vân phi nương nương hoàng thượng đối chiêu vương mới như thế hậu đãi nếu không nói là thay đổi một cái bạc tình quả nghĩa hoàng thượng gặp được chiêu vương xui xẻo tính tình sợ là đã sớm vứt bỏ tương phản hoàng thượng chẳng những không có vứt bỏ chiêu vương mỗi năm còn ở chùa bên trong quyên tặng không ít tiền vì hắn bảo mệnh càng là làm không ít chuyện tốt chiêu vương cũng là ta chiều cái thứ nhất hoàng tử phong vương người hoàng thượng đối chiêu vương hảo không cần nói cũng biết này phân hảo tất nhiên cũng là đến từ chính vân phi nương nương Bạch chính hiện tả nhìn xem hữu xem, thấy bọn họ tầm mắt đều không ở trên người mình, tức khắc có chút bực mình. Phu nhân, cái này ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói sao? Cái này khét ngược, nói đến nói đi, thật đem nữ nhi cấp đưa ra đi. Triệu thị đương nhiên không có ý kiến, như vậy nhìn chiêu vương, thật là một người tuổi trẻ xoáy khí tiểu hỏa, cùng nàng nữ nhi ở bên nhau thật là xứng đôi không được. Triệu thị lúc này mới nhớ tới chiêu vương tới lâu như vậy còn không có thượng trả, cũng quá thất lễ. Người tới mau đi cấp chiêu vương điện hạ pha trà. Đúng vậy. Chiêu vương điện hạ, người mau nếm thử. Đây là âm thanh thân thủ làm điểm tâm. Âm thanh ngày thường không am hiểu này đó, nhưng là làm được điểm tâm lại so với vĩnh phương trai làm điểm tâm còn muốn ăn ngon đâu. Phần 355 mươi 355 buổi chiều trà. Âm thanh làm điểm tâm. Tiêu phượng kỳ lập tức méo lên tới một khối nếm nếm, nộn chân mềm hòa hương vị đích sắc thực hảo. Âm thanh làm điểm tâm so vĩnh phương trai làm điểm tâm còn hảo. Đừng nói là là Vĩnh vương Trai, ngay cả trong cung ngự chủ đều so ra kém âm thanh tay nghề. Bạch Chính Hiền cùng Bạch Huyền Âm xem tiêu phượng kỳ như vậy có thể trợn mắt nói dối, từng người trợn trắng mắt. Nữ nhi làm điểm tâm là ăn ngon, nhưng tuyệt đối so với không thượng Vĩnh vương Trai làm điểm tâm. huống chi là trong cung ngự chủ làm, triêu vương điện hạ không khỏi cũng quá có thể nói đi. Trước kia hắn chỉ biết cái này chiêu vương điện hạ văn võ song toàn. Lại không biết hắn còn như vậy có thể nói. Bạch Huyền Âm cũng tràn đầy đồng cảm Thật là quá có thể nói, không thấy nàng nương đem nếp nhăn đều cười ra tới sao. Triệu thị càng thêm cao hứng, thấy thế nào Triêu vương đều cảm thấy vừa lòng. Đặc biệt Triêu vương một chút cái giá đều không có, nói với hắn lời nói giống như là cùng người thường nói chuyện giống nhau, thậm chí so với người bình thường còn muốn kiêm tốn. Trước tiên như thế nào không phát hiện Triêu vương tốt như vậy đâu, nếu là sớm biết rằng nói, nàng đã sớm đồng ý. Triêu vương ở Bạch Phủ ăn cơm, lại dừng lại một buổi trưa mới đi. Đi thời điểm còn mang đi triệu thị tự mình làm tiểu thái, điểm này làm Bạch Chính Hiền đều đi theo có chút ăn vị, hắn đều cực nhỏ ăn đến phu nhân tự mình làm gì đó, chính là chiêu vương gần nhất liền an thượng. Trước kia trong phủ nơi trốn lấy âm thanh vì trước cũng liền thôi, chẳng lẽ về sau hắn còn muốn bài đến con rể mặt sau. Buổi tối, Bạch Bân trở về nghe nói chiêu vương đã tới, hơn nữa còn ở trong phủ dùng cơm. Lập tức mười 15 đi tới trả thân huyện. Từ 15 bị mùng một đánh qua sau, cả ngày đều đắp đầu. Trừ bỏ Bạch Bân ngày thường ai đều không để ý tới, hiện tại ghé vào Bạch Bân trong lòng ngực như là ngủ rồi giống nhau. Nhị Thúc, Chiêu Vương vì cái gì ở trong phủ dùng cơm A? Tiêu Phượng Kỳ cùng Bạch Huyền Âm sự tình ý chỉ ngày mai liền trở lại, cho nên chuyện này cũng không cần phải gạt Bạch Bân. Chiêu Vương muốn nên thú ngươi đường tỉ. Bạch Chính Hiền còn không có mở miệng. triệu Thị liền dành trước trả lời, trong tay còn cầm từ bên ngoài thu hồi tới quần áo. Bạch Chính Hiền có chút ghét bỏ nhìn nàng một cái, từ buổi chiều bắt đầu. Triệu thị miệng liền không nhàn quá, há một ngậm miệng đều là Triêu vương như thế nào như thế nào hảo. Hắn như thế nào liền không cảm thấy Triêu vương có bao nhiêu hảo đâu. Tuy rằng văn thao võ lược mọi thứ xuất chúng tuy rằng nhân phẩm cũng còn tính có thể. Nhưng là hắn chính là không hài lòng. Bạch Bân lập tức vui vẻ ra mặt, là thật vậy chăng? chiêu vương muốn trở thành hắn tỷ phu. Bạch Chính Hiền cùng triệu thị liếc nhau, xem Bạch Bân bộ dáng này giống như không phải một chút cũng không biết bộ dáng. Bạch Chính Hiền hỏi, Bân Nhi. ngươi thực thích chiêu vương sao đương nhiên thích chiêu vương còn sẽ bồi ta chơi cờ còn tặng ta bàn cờ cờ hòa từ đâu bạch bân thích chơi cờ là trong phủ mọi người đều biết sự tình ngay cả bạch chính hiền đều hạ bất quá hắn cờ cũng coi như là quân tử lục nghệ bên trong nếu là có một môn lấy đến ra tay cũng là chuyện tốt nhi cho nên triệu thị cùng bạch chính hiền chưa từng có cản quá bạch bân chơi cờ bất quá có cái tiền để chính là nhất định phải đem thư đọc hảo triệu thị rửa sạch xe quần áo nhất nhất chiết hảo đặt ở một bên Nhìn Bạch Bân ôm 15, trên người lông xù xù. Trong mắt ghét bỏ, lập tức từ một bên lấy qua lông gà la gan. Bạch Bân, nhị thẩm thẩm này không phải là muốn tấu hắn đi. Hắn muốn hay không chạy. 15 đem đầu xúc ở Bạch Bân trong lòng ngực. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Ngày xuân này miêu đều hái rụ lông, về sau ôm 15 thời điểm xuyên một kiện áo ngoài. Bạch Bân nhìn triệu thị cho hắn xử lý quần áo, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới còn tưởng rằng nhị thẩm thẩm muốn đánh hắn đâu bạch bân mỉm cười ngọt ngào nhị thầm thầm ta đã biết trước kia bạch bân nhiều là bạch lão phu nhân nuôi nấng triệu thị tuy rằng đau hắn nhưng đôi khi bạch lão phu nhân ở cũng không dám nói cái gì nhưng là từ bạch lão phu nhân qua đời bạch khỉ ngọc đi rồi lúc sau triệu thị thật sự là đem bạch bân coi như là thân nhi tử giống nhau dưỡng bất quá bạch bân đối triệu thị nhiều ít vẫn là có chút hơi sợ bân nhi bạch chính hiền nói ngươi vừa mới nói Triêu vương cho ngươi đưa bản cờ cờ hòa phổ đây là chuyện khi nào nhi ta như thế nào không biết. Chính là chiêu vương cấp nhị thúc đưa kia bộ ghế dựa thời điểm. Cái gì ghế dựa? Triệu thị nhìn qua đi, bạch chính hiền tức khắc một lòng hư. Hắn nhưng thật ra đem chuyện này nhi cấp đã quên. Bất quá này đều qua đi đã lâu, quái hắn sao? Triệu thị khí cắn chặt rằng, cảm tình nơi này còn có như vậy một chuyện đâu, nàng như thế nào liền không biết. Nguyên lai là sớm thu nhân ra lễ, nói như vậy hắn vẫn luôn tại đây phản đối, chính là cô ý cùng chính mình sướng phản thương. Triệu thị cảm thấy chính mình chân tướng, thầm mắng bạch chính hiền âm hiểm xảo trá. Đem đối đại phạm nhân kia một bộ đều dùng ở chính mình người nhà trên người. Bân nhi, ngươi nói cho nhị thẩm thẩm, triệu vương còn cho các ngươi đưa thứ gì? Bạch bân đã nhận ra bạch chính hiền tầm mắt, cười hắc hắc. Phần 356 mươi 356 đi trước, cũng không đưa cái gì, chính là tặng ta mấy quyển thư ở liền không có khác, đến nỗi triệu vương có hay không lại cấp nhị thuốc tặng đồ, ta là thật sự không biết, nhị thẩm. Ta nơi đó còn có việc học không hoàn thành đâu. Ta liền đi trước. Cảm giác nhị thẩm giống như có điểm không thích hợp, giống như là có đồng học trả lời sai vấn đề. Phu tử muốn tay đấm bản thời điểm biểu tình là giống nhau. Nhị thẩm sẽ không muốn đánh hắn cùng nhị thúc đi. Tính vẫn là đi trước đi, hắn nguyên bản còn nghĩ hỏi một chút chiêu vương đều nói cái gì, hiện tại xem vẫn là bảo mệnh quan trọng. Khu khu, vừa vận ta cũng đã lâu không có khảo sát người việc học. Đi, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Bạch Chính Hiền cũng tưởng nhân cơ hội trốn đi, lại không đi phu nhân trổi lông gà nhất định dừng ở hắn trên người. Lần trước bị đánh vị trí còn có điểm đau đâu. Bạch Chính Hiền thẳng thắn lưng và thắt lưng, ở đi ngang qua Triệu Thị bên người thời điểm, theo bản năng trốn rồi một chút, sau đó hai người cứ như vậy nhanh như chớp chạy. Triệu Thị một tay cắm eo, một tay đem trổi lông gà xử tại trên bàn, tóc chút dựng thẳng lên tới, chờ đến buổi tối lại cùng hắn hảo hảo tính sổ. Nàng thế nhưng không biết lao ra có nàng thu triều vương đồ vật. vẫn là đã lâu phía trước một lớn một nhỏ từ trà thân luyện chạy ra đỡ lan can bắt đầu thở dốc nhị thúc phát sinh sự tình êm đẹp nhị thẩm thẩm như thế nào sinh khí bạch chính hiền tà hắn liếc mắt một cái chờ ngươi trưởng thành cưới tức phụ nhi liền chậm rãi minh bạch bạch bân vẫn là không hiểu bất quá bạch chính hiền cũng lười đến cùng hắn giải thích Này phu thê ở trung chi đạo bên trong môn đạo nhiều đi chờ hắn tương lai cưới tức phụ nhi liền biết hắn khổ hiện tại vẫn là trước đừng đả cách hắn Dù sao hắn ngày lành cũng liền còn thừa mấy năm nay. Bạch Chính Hiền như vậy nghĩ, trong lòng vui sướng không ít, lôi kéo Bạch Bân liền đến thư phòng. Bắt đầu khảo giáo công khóa, ngay từ đầu thời điểm, Bạch Bân còn có thể đủ ứng đối tự nhiên, chính là càng đến mặt sau liền có chút lấp báp. Vì thế, ở kế tiếp nhật tử, Bạch Bân việc học lại nhiều rất nhiều. Mỗi ngày muốn hoàn thành học viện phu tử việc học ở ngoài, còn muốn hoàn thành Bạch Chính Hiền giao cho hắn sách luận, mỗi ngày đều phải đến đêm khuya mới có thể đi vào giấc ngủ. Bạch Bân chăm chỉ học tập, một chút liền giải Bạch Huyền Âm không ít nguy cơ. Nhìn cha mẹ đem lực chú ý chuyển rời đến Bạch Bân trên người. Nàng cũng coi như là yên tâm không ít. Triều Vương Phủ Biểu ca, quốc sư không ở trong phủ, cũng không biết đi nơi nào, muốn hay không làm ám vệ tìm một chút. Lục Trường An một bên cắn hạt dưa, một bên không chút để ý nói. Quốc sư là trấn quốc người, hiện giờ biến mất không thấy. Là đại sự, nhưng là ở Lục Trường An trong mắt cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Còn không phải là một cái quốc sư sao. tiêu phượng kỳ nhìn ngụy khang thành truyền tới tấu trương cau mày lan thương giang lũ lụt thế nhưng như thế nghiêm trọng so năm trước chỉ có hơn chứ không kém rất có thể khiến cho bạo loạn chỉ dựa vào ngụy khang thành đám người đã mau đỉnh không được việc cấp bách vẫn là muốn thống trị lũ lụt chỉ là đi la điền huyện tu sửa đê đập công bộ quan viên liên tiếp độc tử sự có kỳ quặc nhìn dáng vẻ có người căn bản không hy vọng lan thương giang lũ lụt giảm bớt biểu ca ngươi có hay không nghe ta nói chuyện a nghe được Quốc sư không phải cái loại này đi không từ giã người, so sánh với là có chính mình việc cần hoàn thành. Người trước không cần phải xen vào quốc sư, là ngươi cấp âm thanh chọn lựa hộ vệ đều chọn lựa hảo sao. Yên tâm đi, đều tuyển hảo, bảo đảm các trăm dặm mới tìm được một. Bất quá so với ta tới còn kém một chút. Tiêu phượng kỳ tự nhiên nghe ra hắn ý ngoài lời, kinh thành đợi đến lâu rồi, muốn đi ra ngoài đi một chút. Đừng nói là hắn, ngay cả hắn cũng cùng âm thanh cùng đi. Nhưng là trước mắt không được. gần nhất thái tử động tác tần pháp người tây sơn đại doanh nhất định phải nhìn chằm chằm khẩn hắn lục trương an gửi được một tia nguy hiểm hắn ném xuống hạt dưa biểu ca ý tứ là thái tử sẽ có điều động tác cái này là tự nhiên hắn gần nhất lại tuyển nhận không ít người giang hồ vì hắn sử dụng ta muốn không được bao lâu nên có điều hành động trong khoảng thời gian này người liền lưu tại tây sơn đại doanh không cần đã trở lại tùy thời trở ta tin tức lục trương an thật mạnh gật đầu hảo ta đây liền trở về ở trước khi đi bạch huyền âm lại tìm được rồi thanh sơn đạo nhân thanh sơn đạo nhân giao cho nàng một phong thơ là mang cho duyên đại sư thanh sơn đạo nhân bản lĩnh ở bạch huyền âm dưới cho nên này dọc theo đường đi hắn cũng thật sự là không có bên đồ vật muốn giao cho bạch huyền âm duy nhất có thể giúp nàng chính là tận lực giúp nàng nói nói tỉnh hắn cùng duyên đại sư cũng coi như là có một chút giao tình, chỉ mong duyên đại sư có thể xem ở hắn phân thượng không cần quá độ làm khó nàng tây cửa thành cách hai ngày bạch huyền âm chính thức cùng người nhà cáo biệt Âm thanh này dọc theo đường đi núi cao sông dài ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo tự mình nha. Triệu thị nói không đợi nói xong, đôi mắt liền đỏ. Phần 357 Chương 357 Hối hận Nàng hiện tại có chút hối hận làm sao bây giờ? Nương ta đã biết, ngươi yên tâm đi, không ra hai tháng, ta nhất định sẽ trở về. Triệu thị nghẹn ngào gật gật đầu. Bạch chính hiền tắc đưa cho Bạch huyền âm một phong thơ, chùa linh nhẩn ở Vạn Gia huyện, Vạn Gia huyện huyện lệnh đã từng cùng ta cùng vào triều làm quan. cũng coi như là có chút giao tình ngươi nếu là ở vạn gia huyện bên kia gặp cái gì phiền thoái có thể mang theo này phong thư đi tìm hắn ta tưởng hắn xem ở ta mặt mũi thượng cũng sẽ giúp một tay vội cảm ơn cha chưa chừng mấy thứ này liền dùng tới rồi bạch chính hiền đồng dạng hối hận nhéo phong thư một góc không chịu vung tay bất quá cuối cùng vẫn là bị bạch huyền âm cấp đoạt qua đi đương tỷ ngươi yên tâm đi thôi ta sẽ chiếu cố hảo nhị thúc cùng nhị thẩm chúng ta chờ ngươi trở về Bạch Bân cũng không có ly biệt thương cảm. Ngược lại có chút tân tiện. Hắn đã sớm nghe phu tử nói qua bên ngoài thế giới có bao nhiêu hảo, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ từ quê quán bên kia lại đây, dọc theo đường đi phong cảnh như họa, chính là qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã lâu không có rời đi Kinh Thành, thật hâm mộ đường tỷ có thể đi Kinh Thành ở ngoài địa phương. Bất quá Dương phu tử cũng nói, lại qua mấy năm, bọn họ cũng có thể đi các địa phương du học nhận thức người, đến lúc đó lại trở về tham gia khoa khảo. Ra cửa bên ngoài chiếu cố hảo tiểu thư cùng chính mình. Bách cốc cũng dặn dò muội muội nếu là có thể hắn cũng muốn đi, nhưng là hắn biết, nếu là hắn cũng đi. Liền không ai bảo hộ thiếu ra, tiểu thư ngược lại sẽ lo lắng. Đã biết ca, ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình. Bách huyền âm ở cửa thành trước cùng người một nhà cọ sắt gần nửa canh giờ, mới ngồi trên xe ngựa. Tiểu thư thật là thật tốt quá, rốt cuộc có thể rời đi kinh thành. Bách hợp một bên xoa ly biệt nước mắt, một bên cao hứng cơ chân mùa tay. Bạch huyền âm chỉ dẫn theo bách hợp một người. Đến nỗi tía tô liền lưu tại trong phủ. Tía tô sẽ không công phu, trên đường lại là phải đi đường núi, lại là phải đi thủy lộ, thật sự là quá mức nguy hiểm, bạch huyền âm cũng không yên tâm. Nguyên bản ngay cả bách hợp nàng cũng không muốn mang, nhưng là thật sự là không lay chuyển được triệu thị cùng bạch chính Hiền, Đành phải mang theo. Xe ngựa mới vừa đi không bao lâu, có một đội thị vệ trước sau cải trang giả dạng rời đi kinh thành, phương hướng cùng bạch huyền âm là cùng cái phương hướng. Buổi tối. Nồng đậm ánh trăng khoác ở trên đường, hình thành đầy đất bạch xương. Rời đi kinh thành ồn ào náo động, bên hai chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến điểu tiếng kêu cùng bánh xe thanh, tĩnh làm người xuất thần. liền ở ngay lúc này, từ phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa. Lộc cục. Không đợi xe ngựa dừng lại, vô số tiễn vũ từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Cộc cục cục, từng bước từng bước cắm ở trên xe ngựa. Chỉ chốc lát sau công phu xe ngựa liền biến thành một cái tổ hong vỏ vẽ. con ngựa cũng đã chịu kinh hách giống nhau nhanh chóng về phía trước chạy bất quá một chén trà nhỏ công phu vẫn là bị người da đen nhóm cấp đuổi theo sa phu đã sớm đã chẳng biết đi đâu phốc phốc con ngựa một bên ném cái mũi một bên ngừng ở một bên ăn cỏ không hề có sợ hãi chung quanh hắc y rỉa nhân bên trong người ra tới khan khan giọng nói vừa nghe liền biết ở cố tình giấu dếm thanh âm im mắng. trừ bỏ ngẫu nhiên con ngựa khai hỏa cái mũi thanh âm bên ngoài lại vô mặt khác thanh âm chuyển đến dẫn đầu người nhận thấy được không quá thích hợp mở ra màn xe lại phát hiện thùng xe nội giống tuyết buồn hẳn là ở thùng xe nội người cũng đã sớm chẳng biết đi đâu người đâu nói xong dẫn đầu hắc y, y. Hề nhân cùng chảo một cái đã bắt được một bên một cái khác cao gầy hắc y Hề nhân không phải làm ngươi vẫn luôn đi theo bọn họ sao hiện tại người đi đâu vậy lão đại từ các nàng gia đích tôn ta liền vẫn luôn âm thầm đi theo tuyệt đối không có sai đến nỗi người này đi đâu vậy ta cũng không biết Thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Phế vật. Dẫn đầu hắc y ghi nhân nghiến răng nghiến lợi nói, một tay đem người đẩy ra. Xoay người lên ngựa. Trở về tìm, nhất định giữa đường xuống xe ngựa, cần thiết muốn tìm được các nàng. Thái tử điện hạ có lệnh, nhất định phải giải quyết rớt này một đôi chủ tớ. Đúng vậy. Động tác nhất trí trả lời thành, thực khoái mã tiếng chân liền càng lúc càng xa. Mặt khác một bên, Bạch huyền âm đã cùng tiêu phượng kỳ phái tới người hội hợp. 20 cá nhân đều là hoàng gia vệ đội bên trong tinh anh cũng đều là tiêu phượng kỳ tâm phúc. Tại hạ xích bạch là một đội đội trưởng. Tại hạ lam nghệ là nhị đội đội trưởng. Chỉ bằng bạch tiểu thư phân phó. Bạch huyền âm một thân màu trắng ngà nam trang, tóc cũng cao cao dựng thẳng lên, đổi thành nam nhân đồ trang sức, một thân mãng văn sấn hắn tinh thần giỏi giang. Nàng chắp tay sau lưng, nhìn 20 cá nhân, thập phần vừa lòng. Thực hảo, đều đứng lên đi, này dọc theo đường đi có các vị hộ tống. không dám nhận. Hai người cùng đứng dậy, trong mắt lại là tôn kính chi sắc. Bạch huyền âm không khỏi càng cao nhìn hai người vài phần. Giống nhau có thể tiến vệ đội đều là có thật bản lĩnh, tự nhiên ánh mắt cũng sẽ cao hơn người khác, làm cho bọn họ người như vậy tới bảo hộ chính mình đi chùa linh ẩn, thật là có chút đại tài tiểu dụng. Phần 358 chương 358 xuất phát Nếu là đổi đến giống nhau tâm tính người, sợ là khó tránh khỏi sẽ có chút không tình nguyện hoặc là ghét bỏ. Nhưng là nàng tại đây hai người trên người chỉ có thấy phục tùng cùng tôn kính, cũng không có nhìn đến ghét bỏ. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Xích bạch cùng Lam Nghệ cũng nhịn không được đánh giá bạch huyền âm. Tới phía trước, bọn họ còn tưởng rằng trong kinh thịnh truyền phúc nữ là một cái nhỏ sinh khả nhân tiểu gia bích ngọc. Hiện giờ xem ra lại có một cổ anh tư tác sản Nhìn dáng vẻ này dọc theo đường đi sẽ không quá mức với la lộn Nếu là cái loại này nũng nịu tiểu thư, đi vài bước lộ liền phải đỉnh một chút. kia bọn họ này dọc theo đường đi nhưng có đi rồi. Nhưng là xem vị này bạch tiểu thư tư thế, cũng không giống như là rất khó ở chung. Hai bên đều thực vừa lòng, kế tiếp một đường tự nhiên cũng ở chung rất là hài hòa. Mặc dù là tới rồi đêm khuya, bạch huyền âm cũng không có muốn dừng lại bộ dáng Nàng biết sau lưng nhất định có người ở đi theo nàng, phía trước cũng không biết có bao nhiêu người đang chờ nàng, cần thiết muốn nhanh lên đi. Phía trước xử cái thủ thuật che mắt dẫn đi rồi những người đó, chờ đến bọn họ phản ứng lại đây. nhất định sẽ nghĩ cách đuổi theo cần thiết muốn mau thiên lý mã không lỗ là có ngày đi nghìn giảm bản lĩnh thực mau mọi người liền rời đi kinh thành giới nội trước mắt từng màn cũng đều không ngừng sau này gì chiếu cái này tốc độ các nàng hẳn là thực mau đến mân sơn tới rồi mân sơn liền hảo tẩu ra ra giá Cách một thiên thời điểm bọn họ phía sau liền truyền đến tiếng vó ngửa cùng lợi kiếm cắt qua giữa không trung thanh âm bạch tiểu thư các ngươi đi trước chúng ta ngăn lại các nàng đại lộ thượng hành người thưa thớt Ai sẽ ở ngay lúc này ra khỏi thành, những người này rõ ràng chính là hướng về phía bọn họ tới. Xích Bạch cùng Lam Nghệ không nghĩ tới, ngày thứ nhất liền gặp sát thủ, không cấm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Huyền Âm quay đầu lại nhìn thoáng qua, không cần, đại gia dừng lại nghỉ một chút. Thuận tiện đem những người này đều giải quyết, nhớ kỹ một cái không lưu. Một cổ tàn nhẫn kính từ Bạch Huyền Âm môi răng thấy toát ra tới. Xích Bạch mạc danh đánh một cái dùng mình, mơ hồ ở nàng trên người thấy được vương ra bóng dáng. hắn có phải hay không nhìn lầm rồi Thức mau đao quang kiếm ảnh máu chạy thành sông cũng may trường hợp này không cần bạch huyền âm ra tay có xích bạch cùng lam nghệ bọn họ ba lượng hạ liền đem kia đoàn người cấp giải quyết người da đen thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất đại bộ phận đều là một đao mất mạng bạch huyền âm xem ra tới xích bạch cùng lam nghệ trong mắt coi khinh ở bọn họ trong mắt nay cái gọi là người da đen căn bản là không đủ cấp bậc cùng bọn họ đối thủ đi xích bạch cùng lam nghệ khỏe miệng gợi lên bọn họ cũng cố ý làm bạch huyền âm thấy rõ ràng bọn họ thân thủ cho nên lần đầu tiên ra tay đã đi xuống tàn nhật chiêu xích bạch thanh âm thanh lu bạch tiểu thư muốn hay không truyền lệnh trở về hảo hảo cha một cha những người này thân phận còn dùng cha sao vừa thấy chính là đông cung người lam nghệ lúc này cùng xích bạch nhìn nhau liếc mắt một cái đều là khó hiểu chi sắc bọn họ có thể từ những người này bản lĩnh thượng xem ra tới bọn họ là người biết võ nhưng là như thế nào có thể kết luận nhất định là đông cung người đâu bạch tiểu thư Ngại như thế nào biết bọn họ là đông cung người. trừ bỏ đông cung, sợ là cũng sẽ không có người lớn như vậy bút tích muốn ta mệnh. Bạch huyền âm tự nhiên không thể nói cho bọn họ. Nàng là làm sao thấy được, theo chân bọn họ giải thích bọn họ cũng chưa chắc minh bạch. Vèo vèo. Trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến thanh âm. Xích bạch cùng Lam Nghệ lập tức một tả một hữu tiến lên bảo vệ bạch huyền âm. Chỗ tối có cái gì? Bạch huyền âm đi bình tĩnh vô vô hai người bả vai, tiểu gia hỏa xuất hiện đi. Nàng liền biết hắn nhất định sẽ đến. Tiểu gia hỏa. Cái gì tiểu gia hỏa? Liền ở ngay lúc này, một con mèo trắng từ trong đuổi cỏ đi ra, linh hoạt lướt qua đoàn người, nhảy tới bạch huyền âm đầu vai, một mông ngồi xuống, quỷ khuất vươn chân trước, ở không trùng khoa tay múa chân. Thật quá đáng, thế nhưng thừa dịp hắn ngủ thời điểm rời đi. Nói tốt muốn mang theo hắn. Làm người muốn giảng danh dự, đáp ứng sự tình liền phải làm được. Mung một một đốn khoa tay múa chân, đầy mặt lên án. Sinh bạch cùng Lam Nghệ đám người một chút liền ngông, nay chỉ miêu chẳng lẽ là thành tinh. Bọn họ thế nhưng ở nó trên mặt nhìn ra lên án, sinh khí cùng ghét bỏ biểu tình. Bạch huyền âm cứ như vậy bình tĩnh nhìn mùng một, ngươi này không phải theo tới sao? Nếu đều theo tới còn có cái gì hảo sinh khí? Mùng một vừa nghe liền tạc bao, cái gì gọi là nó theo tới, nói cách khác, nàng đã sớm biết nó đi theo chỗ tối, cố ý không nói, nữ nhân này thật là quá gian trá. Ngươi nếu là cảm thấy ta không tốt, có thể không đi theo ta nha. Bạch huyền âm chầm gì gì nói, nhẹ nhàng bắn ra liền đem mùng một cấp bắn đi ra ngoài. Mùng một như là cầu giống nhau ở thanh đú trên cỏ lăn một vòng lớn nhì, cả người hiện ra chữ to giống nhau ngã trên mặt đất, còn ăn một miệng thổ. Phi phi phi. Là nhưng nhẫn miêu không thể nhẫn. Tiểu thư, mùng một cũng là hảo ý, ngươi cũng đừng khó xử nó. Phần 359. chương 359 ngươi cũng xứng. Bạch hợp có chút nhìn không được, như thế nào cảm giác đều như là tiểu thư ở khi dễ mùng một. Nhân ra mùng một lớn như vậy thật xa theo tới, nhiều không dễ dàng a Nói, da hỏa này như thế nào theo kịp, bốn con chân ngắn nhỏ chạy so thiên lý mã còn nhanh sao. Bách hợp tiến lên đang chuẩn bị bế lên mùng một, chính là mùng một lại nhanh nhẹn né tránh. vẻ mặt ghét bỏ nhìn nàng. Mùng một, chỉ bằng ngươi cũng xứng ôm tiểu ra. Bách hợp, như thế nào cảm giác nàng đây là bị ghét bỏ đâu Xích bạch, này chỉ miêu có điểm ý tứ. Lam nghệ, này chỉ miêu cùng bình thường thấy miêu giống như có chút không giống nhau a vừa mới còn tạc mao mùng một đạp miêu bộ đi tới bạch huyền âm bên chân mọi người còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục lên án lại phát hiện hắn chính cọ sát bạch huyền âm bên chân như vậy muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn cùng vừa mới kia tạc mao bộ dáng quả thực không phải một con mèo bách hợp đã sớm thích hứng mùng một hai phó gương mặt đối nó hành vi thập phần kinh thường miêu cắn lự động tân không biết người tốt tâm bạch huyền âm cũng thuận sườn núi hạ lừa bế lên mùng một này dọc theo đường đi muốn ngoan ngoãn nếu là dám không nghe ta nói Ta liền lột da của ngươi ra, băm ngươi thịt, đem ngươi thịt cầm đi uy chó hoang. Mùng một đánh một cái run, màu lam mắt mèo co rúm lại một chút, trực giác nói cho nó, nếu là nó không nghe lời, nữ nhân này nhất định sẽ nói đến làm được. Mùng một tiếp tục cọ cọ, một đôi mắt nghe lời không được. Hắn nhất định sẽ nghe lời, không cần đem nó ném. Bạch huyên âm, này còn kém không nhiều lắm. Nói xong liền bế lên mùng một xoay người lên ngựa. Quay đầu lại phát hiện mọi người như là bị cái đinh định trụ giống nhau. Các ngươi lưu lại đem thi thể xử lý một chút, ta đi phía trước chờ các ngươi. Xích bạch một hơi giật mình trả lời, đúng vậy. Tiểu thư, từ từ ta, bách hợp cũng xoay người lên ngựa đuổi theo. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đem thi thể xử lý. Lam nghệ quay đầu phân phó một chút đội viên. Phía dưới người lập tức bắt đầu xử lý thi thể. Xích bạch, ta cảm thấy cái này bạch tiểu thư có chút ý tứ. Tốt xấu cũng là hoàng thượng cùng triều vương coi trọng người, nếu không có điểm nhi bản lĩnh. Lấy chiêu vương ánh mắt cũng sẽ không coi trọng nàng, trực giác nói cho ta, này dọc theo đường đi sẽ không quá mức gian khổ. Lam nghệ gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Thực mau thi thể liền xử lý tốt. Đoàn người lại theo đi lên. Kế tiếp một đường tổng cộng gặp ba lần sóng sát thủ, nhưng là đều bị xích bạch cùng Lam nghệ người cấp giải quyết. Tháng 6 đúng là sơn hoa khắp nơi thời điểm, nhưng là ở thường thanh đạo quan lại có một vò bạch liền khai chính an, trong trắng lộ hồng. Như hoa trung tiên tử giống nhau kiểu diễm bắt mắt Có thể tại đây trong núi đạo quan nhìn đến như vậy tiểu mị nói, thực sự hiếm thấy. Thường thanh đạo nhân vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chật vật huyền linh, ngươi nói đều là thật sự. Huyền linh trong mắt hiện lên đoán trách chi sắc, sư huynh nếu ngươi bất nhân liền hưu, trách ta bất nghĩa. Sư phó, này hết thể đều là thật sự, là sư huynh hại chết những người đó. Triều đình truy nã bảng cáo thị thượng nói cũng là thật sự, quốc sư đại nhân nói những câu là thật. Này hết thể đều là sư huynh vì được đến quốc sư chi vị làm được. hắn chính là muốn ngài cùng quốc sư trở mặt thành thủ sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi huyền khải là hắn xuất sắc nhất đồ đệ hắn như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này đâu thường thanh đạo nhân có chút không tin không hề chớp mắt nhìn chằm chằm huyền linh nhưng thật ra huyền linh nói trăm ngàn chỗ hở hơn nữa cái này đồ đệ từ nhỏ liền có tâm tư ngươi có phải hay không ở vu hãm ngươi sư huynh sư phó ta nói đều là thật sự ngài nhưng ngàn vạn không cần bị sư huynh cấp lửa nha hắn vẫn luôn đều muốn làm quốc sư Đã sớm đối ngại cùng quốc sư tâm tồn bất mãn. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không nói sớm, cố tình ở ngay lúc này nói. Thường thanh đạo nhân không nốc, huyền linh cùng huyền khải là cùng nhau rời đi, phía trước hai người dùng như vậy hảo. Hiện giờ huyền linh đột nhiên lật lọng nói là huyền khải làm này hết thể sự tình, này trong đó nhất định có vấn đề. Sư phó, ta nguyên bản là muốn gả cho sư huynh, cùng hắn cả đời ở bên nhau, cho nên mới đáp ứng giúp hắn làm không ít tác sự. Nhưng là ta không nghĩ tới sư huynh từ đầu tới đuôi đều chỉ là muốn lợi dụng ta, hắn chẳng những sấn ta bị thương phế đi ta tu vi, còn muốn giết ta, người như vậy, ta như thế nào còn có thể đủ đem chung thân phó thác cho hắn. Nếu là ta không đem hắn quá vãng ác sự đều nói ra, lại như thế nào có thể không làm thất vọng ngài dạy dỗ đâu. Huyền Linh khóc lên, nửa thật nửa giả nói. Ở kia một ngày, nàng bị quốc sư cứu lúc sau liền cùng quốc sư đặt thành ước định. Quốc sư cứu hắn một mạng. Hắn cùng sư phó nói rõ ràng sự tình mạng nguồn. Bất quá này hết thảy đều là nàng tự nguyện, nếu nàng thu thập không được sư huynh, vậy chỉ có thể làm sư phó tới thu thập hắn, nàng liền không tin sư phó ra ngựa, còn thu thập không được hắn. Mỗi khi nhớ tới kia một ngày huyền khải tuyệt tình, huyền linh liền hận ngứa răng. Phần 360 Chương 362 sai? Nàng đối sư huynh thiệt tình một mảnh, kết quả là sư huynh đối nàng lại chỉ có lợi dụng cùng đùa bỡn. Nàng tuy rằng để lại này một mạng. Chính là tu vi tấn phế, ngày sau đều phải chịu đủ tra tấn. Nếu nàng trở nên thảm như vậy, sư huynh cũng không tính toán buông tha nàng, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Một khi đã như vậy, nàng lại dựa vào cái gì buông tha sư huynh đâu. Rốt cuộc này hết thảy đều là sư huynh làm. Nàng không hảo quá, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, muốn chết, vậy cũng chết. Thường thanh đạo nhân trầm mặc một lát. Ở trong phòng đi qua đi lại, một khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Hắn tuy rằng tin tưởng vững chắc chính mình đồ đệ là người. Nhưng là huyền linh như thế khóc thút thít, sự tình lại nói có bài bản hàn hoi, mẫu chốt là nàng còn nói ra quá trình, nếu không phải tự mình trải qua, sợ là cũng sẽ không nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ minh bạch. Chẳng lẽ thật là huyền khải làm này hết thảy? Nếu đúng vậy lời nói, đó chính là hắn dạy dỗ vô phương, dạy ra tới bất hiếu đồ đệ. Nhưng là thường thanh đạo nhân trong lòng lại có vài phần may mắn, hắn cảm thấy chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại đồ đệ không đến mức như thế, hắn biết huyền khải. cùng huyền linh theo như lời huyền khải căn bản là không phải cùng cá nhân Hán đồ đệ cần củ tiến tới có một viên nhân ái chi tâm chính là huyền linh trong miệng huyền khải lại là một cái tâm tư tàn nhẫn quỷ kế đa đoan ngoan độc người giao dạng ngoài cửa sổ truyền đến bạch quả diệp thanh âm thường thanh đạo nhân tầm mắt nhìn phía nơi xa một gian thiệt phòng Hán đồ đệ còn ở bên trong nằm huyền linh nhìn thoáng qua biết nơi đó là huyền tuyết phòng sư phó không riêng như thế ngay cả sư tỷ cũng là bị huyền khải cấp làm hại Sư phó không tin ta nói, chờ đến sư tỷ tỉ tỉnh lại lúc sau, ngài nghe một chút sư tỷ nói như thế nào sẽ biết. Ngươi ý tứ, là ngươi sư tỷ độc cũng là ngươi sư huynh hạ. Thường thanh đạo nhân đấy mắt dâng lên sắc ý, tuyết nhi đối hắn không giống nhau, ai dám hại tuyết nhi hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyền linh cắn cắn ngôi. Hạ độc chính là nàng, nhưng là đầu sỏ gây tội vẫn là huyền khải. Nếu nói như vậy cũng không xem như sai. Ngày đó sư tỷ phát hiện sư huynh cùng ta tính toán, liền trở về đạo quan. chuẩn bị nói cho ngài, sư huynh lo lắng thế giới sẽ bại lộ chúng ta phía trước sự, cho nên liền đối với sư tỷ hạ tay, sư phó, ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, sư tỷ đạo pháp uyên bác, bản lĩnh cao cường, lại được đến ngài chân truyền, giống nhau tà ma ngoại đạo căn bản là không phải nàng đối thủ, huống hồ trên người nàng lại không có bất luận cái gì đánh nhau thương, chỉ là chúng độc, nhất định là bị thân tín người làm hại, như vậy tưởng tượng, ngài còn đoán không ra tới rốt cuộc là ai làm sao? Những lời này là vân vận giao cho huyền linh nói. Thường thanh đạo nhân vừa nghe ánh mắt quả nhiên đổi đổi. Hồi tưởng khởi kia một ngày đem huyền tuyết mang về tới thời điểm, trên người nàng cũng không có miệng vết thương, lại nhớ đến nàng là ở chân núi bị người làm hại. Nếu thật sự gặp đạo pháp cao thâm tà mang ngoại đạo, hắn cũng nhất định sẽ có điều cảm giác mới đúng. Nếu hắn không có cảm giác, kia nhất định là đến trong con người. Chẳng lẽ thật là huyền khải làm? Thường thanh đạo nhân nhìn huyền linh rốt cuộc tin vài phần. hắn trong lòng kia đoàn hỏa bắt đầu kế tiếp bò lên khí khỏe miệng thẳng run rẩy nghiến răng nghiến lợi nói cái này đáng chết nghịch đồ chờ đến ta bắt được hắn nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn đúng vậy sư phó ngại nhưng nhất định phải hảo hảo thu thập hắn thường thanh đạo nhân lúc này phản ứng lại đây ánh mắt chợt trở nên sắc bén lên ngươi cùng ngươi sư huynh là cá mẹ một lứa nếu không phải hôm nay trở mặt thành thù ta tưởng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không cùng ta nói này đó các ngươi phạm phải như thế lại sai Vi sư cũng định sẽ không tha ngươi. Huyền linh thân mình run rẩy, đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Sư phó Đồ Nhi đã biết sai rồi, Đồ Nhi một thân tu vi đều đã bị sư huynh cấp phế đi, Đồ Nhi trên người còn trúng độc, chỉ sợ là không sống được bao lâu, còn thỉnh sư phó lưu ta một mạng, ta nguyện ý tại đây đạo quan trung bình bạn thanh đèn, không bao giờ xuống núi nửa bước. Thường thanh đạo nhân sắc mặt rốt cuộc hảo một ít, nếu không phải xem ở ngươi bị phế đi phân thượng, vi sư đã sớm giết ngươi, từ tức khắc khởi, ngươi liền đến sau núi sơn động đợi. Đời này đều đường xuống dưới Đúng vậy Huyền Linh lão đảo đứng dậy Đang muốn hướng bên ngoài đi Thấy thường thanh đạo nhân cũng không có muốn xuống núi Chóc nã huyền khải ý tứ Không cam lòng Sư phó, sư huynh bên kia đã đầu phục thái tử Ngài vẫn là nhanh chảo hắn đi Và không nhất định sẽ có nhiều hơn trung thần lương tướng chết ở hắn trên tay Quản hảo chuyện của ngươi Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở ta Huyền Linh sắc mặt đỏ lên Xoa xoa thân mình đi xuống Vừa đi còn một bên ho khan Từ này ho khan thanh âm còn có kia suy yếu nện bước đi lên xem, thật là đã trở thành phế nhân. Thường thanh đạo nhân ở tức giận đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút tiếc hận. Hắn cả đời này cũng chỉ thu ba cái đồ đệ, hiện giờ một cái đồ đệ chúng độc chưa tỉnh, một cái khác đồ đệ lại bị phế đi, còn có một cái đồ đệ tâm tư khó lường, thậm chí đi lên bất quy lộ, chẳng lẽ này hết thệ là hắn sai sao? Phần 361 mươi 361 ăn cá Vẫn là nói cho tới nay đều là hắn sai. Trải qua ba ngày ba đêm chém giết lúc sau, Bạch Huyền Âm rốt cuộc đi tới Mân Sơn. Bạch Tiểu Thư chỉ cần lật qua này một ngọn núi, sau đó lại có 10 ngày lộ trình liền đến vạn Năm huyện. Tới rồi vạn năm huyện liền có thể đi chùa Linh ẩn Này ba ngày ba đêm chém giết làm xích Bạch cùng Lam Nghệ đối Bạch Huyền Âm bội phục ngũ thể đầu địa. Thái tử cùng Hoàng hậu lúc này đây là hạ sát tâm. Phái lại đây người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng cao cường. Này trong đó còn trộn lẫn giang hồ sát thủ. Bọn họ những người này có mấy lần đều suýt nữa bị nhốt còn đều là bạch huyền âm cứu bọn họ. Lại nói tiếp, bọn họ cũng hổ thẹn khó làm, không nghĩ tới thoạt nhìn nếu không trải qua phong huyền âm quân chúa, thế nhưng còn có như vậy tốt thân thủ, hơn nữa nàng kia xuất thần nhập hóa phụ chú. Bên người tỷ nữ, cặp kia chỉ mèo trắng đều là đáng sợ tồn tại. Bọn họ cũng từ lúc bắt đầu khí phách hăng hái đến sau lại ngũ thể đầu địa, hoàn toàn là chịu phục. Bạch huyền âm đánh giá bốn phía. Nơi này rừng cây cao ngất. Dưới chân núi liếc mắt một cái vọng rốt cuộc, là cái không tồi địa phương. Nếu như vậy, kia hôm nay buổi tối trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Nói xong bạch huyền âm nhìn về phía một bên lười nhác mùng một, đi bờ sông chảo mấy cái cá lại đây. Hôm nay buổi tối ăn cá. Mùng một giận chừng mắt nàng, vì cái gì làm hắn đi. Như vậy nhiều người, chẳng lẽ mấy cái cá đều chảo không được sao? Con dùng đến hắn ra ngựa. Thật cho rằng hắn là miêu A. Nhiều ngày như vậy. xích bạch cùng lam nghệ đã sớm đã thói quen mùng một linh trí chậm rãi thế nhưng cũng có thể đủ từ mùng một biểu tình thượng minh bạch hắn ý tứ bạch tiểu thư cá vẫn là chúng ta đi bắt đi lam nghệ săn sóc nói kết quả đổi lấy lại là mùng một một cái ghét bỏ ánh mắt nhi Dung đến hắn ở chỗ này thể hiện sao mùng một lười biếng rối người theo sau liền như là lợi kiếm giống nhau nhảy đi ra ngoài không lớn một hồi liền nâng đại gấp đôi cá đã trở lại này Lam nghệ nhìn này một thước lớn lên cá nuốt nuốt nước miếng, hắn có thể nói hắn lớn như vậy. Chưa từng thấy quá lớn như vậy cá sao. Hơn nữa này cá nhìn so mùng một muốn lớn hơn nhiều, nó là như thế nào đem nó lộng đi lên. Mùng một ngửa đầu nhìn bạch huyền âm. Nữ nhân này có phải hay không đã quên điểm như cái gì? Bạch huyền âm nhìn cái kia cá miễn cưỡng xem như vừa lòng đi, làm không tội. Bất quá nơi này nhiều người như vậy, một con cá nhưng không đủ ăn, lại đi tìm hai điều lại đây. Mùng một liệt miệng cười. Trong lòng như là ăn mật giống nhau ngọt. Nữ nhân này rốt cuộc sẽ khen nó, còn tưởng rằng nàng sẽ không khen Miêu đâu. Nói mắt lạnh nhìn thoáng qua những người khác, quay đầu giẫm lên Miêu bộ ngẩng cao rời đi. Bạch bạch bạch. Một thước lớn lên cá trên mặt đất hung hăng phành phạch lên. Xích Bạch sợ cá sẽ làm dơ Bạch Huyền âm quần áo, tiến lên chuẩn bị đè lại nó, nhưng là không thành tưởng này cá sức lực thập phần đại, thế nhưng trong lúc nhất thời ném ra, đuôi cá còn đánh hắn một cái tát. Cuối cùng ở Lam Nghệ dưới sự trợ giúp mới xem như ấn xuống. Hai người trên người cũng làm cho dơ hề hề. Bạch huyền âm nhìn thoáng qua hai người chật vật tướng, nén cười rời đi. Bách hợp liền không có như vậy nhiều bận tâm, thật buồn, liền chỉ cá đều yêu cầu hai người cùng nhau chảo. Hai cái đại nam nhân sắc mặt đỏ lên, phía sau còn truyền đến đội viên cười ngớ ngẩn thanh. Bất quá hai người mắt lạnh, phía dưới những người đó lập tức không dám nói tiếp nữa, tìm tuổi lửa, tìm tuổi lửa, đáp liều chạy đáp lều chạy. Hai người lại phí một phen sức lực mới đem cái kia cá lớn cấp giết. Ở giết thời điểm còn suýt nữa bị này chỉ cá cấp đào thoát. Xích bạch thở hồn hện, ngươi nói này cá sức lực lớn như vậy, mùng một kia chỉ tiểu bạch miêu là như thế nào đem nó bắt được tới. Lam nghệ lắc lắc đầu, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Mấy ngày này ta cũng coi như là đã nhìn ra, mùng một cùng bạch tiểu thư giống nhau, căn bản là không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Xích điểm trắng gật đầu, bạch tiểu thư thật là rất lợi hại, trách không được vương ra như vậy thích nàng. Lam nghệ cũng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Một bên cố sức thu thập cá. Nay cá còn không đợi thu thập xong, Mùng Một liền ngậm một chuỗi dài cá chạy tới, hảo ra hỏa, so với phía trước cái kia cá còn muốn đại, như vậy mấy cái cá, nó một cái nho nhỏ thân mình giống như là dắt ngựa đi rong giống nhau dắt trở về. Trên người mao như nước tẩy giống nhau, không giống như là bọn họ trên người dơ hề hề. thứ tư, Mùng Một ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hướng tới Bạch Huyền ấm chạy. Bị cá làm cho mỏi mệt bất ham xích Bạch cùng Lam Nghệ ngửa mặt lên trời vô ngữ. So người so bất quá, so miêu bọn họ thế nhưng cũng so bất quá. Ngắm lại bọn họ đường đường hoàng gia ám vệ, thế nhưng còn không bằng một con mèo lợi hại. Nói ra đi cũng chưa mặt gặp người. Bang! Một đội một cái đội viên bị đuôi cá đánh một cái bàn tay, cái này phía trước bị đánh xích bạch trong lòng dễ chịu nhiều. Nhìn cái gì mà nhìn còn không mau hỗ trợ, các ngươi cho rằng này cá như vậy hảo lộng sao. Phần 362 chương 362 mùng một giờ đi. Nói xong. Những cái đó xem náo nhiệt đội viên cũng sôi nổi tiến lên, hai ba cá nhân cùng nhau mới có thể đủ chế phục trụ một con cá. Bất quá như cũ cũng có bị thương, mỗi người đều là làm cho lẩy lội một thân. Cuối cùng, thu thập hảo cá lúc sau, còn muốn lại đi bờ sông rửa sạch một chút. Tiểu thư, bọn họ thật là quá ngu ngốc, vẫn là cái gì hoàng gia ám vệ đâu Mùng một lười biếng rỗi cái thân mình. Lam rượu thạch giống nhau con người loé lóe, thật là rất buồn. Ước chừng ở một canh giờ lúc sau. Mọi người rốt cuộc ăn thượng mỹ vị đại bạch cá. Sơn giã bên trong cá hương vị tươi ngon, hơn nữa ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ăn lên có khắc một phen phong vị. Vài người ăn một cái vừa vặn đủ phân. Tới rồi buổi tối, đại bộ phận người đều ở trên cây ngủ. Bạch huyền âm cùng bách hợp hai nữ tử còn lại là ở bọn họ dựng lâm thời lều trại bên trong ngủ. Nửa đêm trước còn hào hảo, chính là sau nửa đêm lại đã xảy ra một hồi ác chiến. Lúc này đây tác chiến cũng không phải sát thủ, mà là này trong núi Dã Lang. Nhìn chung quanh như hổ dình mồi màu xanh lục con người, đoàn người lưng tựa lưng tụ ở bên nhau. Mặc dù là bọn họ võ công cao cường, nhưng là hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy giã lang, cũng có chút da đầu tê dại. Đặc biệt là bách hợp phía trước chưa từng có gặp qua như vậy hung ác lang, cùng nàng tưởng tượng lớn gấp đôi. Hơn nữa những cái đó lang đều là mắng miệng răng nanh, nếu là bị cắn. Sợ là xương cốt đều phải nát. Tiểu thư nên làm cái gì bây giờ nha? Bạch huyền âm không nói chuyện, chỉ là thấy trong lòng ngực mùng một. Mùng một lười biếng dương mắt nhìn nàng một cái, lúc này mới nghĩ tới hắn, sớm làm gì đi. Bạch huyền âm thấy chính mình thế nhưng bị một con mèo cấp ghét bỏ, tức khác thập phần tức giận đem mùng một cấp ném đi ra ngoài. Ngao! Bầy sói tựa hồ là đã chịu kích thích giống nhau từ trên núi vọt xuống dưới. Không tốt, bầy sói lao xuống lên đây. Bảo vệ tốt bạch tiểu thư. Xích bạch ra lệnh một tiếng, hai đội người liền đem bạch huyền âm bao quanh vây quanh ở trung gian. Mọi người nghiêm chỉnh lấy đãi, ngã trên mặt đất mùng một. Lại không có quá nhiều người chú ý. Tức trên nó. Giống. Gầm lên giận dữ, núi sông dung chuyển. Nguyên bản lao xuống sơn tới dã lang cũng đều tứ tán mà chạy, hơn nữa là chạy chối chết. Tựa hồ rất sợ có thứ gì đuổi theo bọn họ. Xích bạch cùng lam nghệ đều choáng váng, có chút làm không rõ ràng lắm chặn hướng. Vừa mới kia tiếng têu là này chỉ tiểu bạch miêu phát ra tới. Nó một têu những cái đó dã lang liền chạy. Này. Bách hợp chỉ vào mùng một nói không ra lời. Này vẫn là nàng nhận thức kia chỉ tiểu bạch miêu sao. Bạch huyền âm thực vừa lòng mùng một cách làm, tiến lên trực tiếp đem nàng sách lên. Đại gia nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị lên đường đi. Mọi người cũng đều không có ý kiến, dù sao khoảng cách hừng đông cũng chính là nửa canh giờ tả hữu chuyện này. Đại gia bị dã lang như vậy một lộng, nào còn có buồn ngủ nha, không bằng sớm một chút lên đường. Một cây trăm năm dưới cây cổ thụ, một miêu một người ràng co. Mùng một hai phía trước chảo ôm ngực. ngẩng đầu nhìn bạch huyền âm. một chương miêu mặt cũng mơ hồ lộ ra hình người người rốt cuộc là thứ gì vì cái gì đi theo ta ngươi cho rằng ta nguyện ý đi theo ngươi sao chỉ cần ngươi đem ngươi chăm thọ phúc túi cho ta mượn dùng dùng một chút ta liền không đi theo ngươi bạch huyền âm sở hướng về phía bên hông phúc túi cũng không có sai biệt mùng một sẽ nói tiếng người hơn nữa mùng một như vậy thông minh giống như nói tiếng người mới là phù hợp nhất nó ngày đó buổi tối ngươi liền muốn được đến nó chỉ là loại đồ vật này không thích hợp yêu thú Ngươi muốn dùng nó tới làm gì? Nguyên lai like, nữ nhân này ngày đó buổi tối sẽ biết. Nói như vậy, từ ngày đó buổi tối bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở phòng bị chính mình đâu. Mùng một tự cho là che giấu thực hảo, nhưng không nghĩ tới vẫn là bị bạch huyền âm cấp phát hiện, có chút buồn dầu. Nhưng là buồn dầu qua đi ngược lại có chút bình thường trở lại, hán đường đường linh thú làm thời gian dài như vậy miêu. Thật là vất vả. Thê tử của ta bị một cái tộc đàn cấp bắt đi, bọn họ đều sẽ yêu pháp, ta đánh không lại bọn họ. ngươi chỉ cần đem cái này phúc túi cho ta mượn ta đi đem bọn họ thu quay đầu lại ta liền còn cho ngươi cho ngươi mượn cũng đúng bất quá ngươi lấy cái gì báo đáp ta đâu mùng một mặt lộ vẻ buồn rầu ngươi không phải muốn năm mẫu thần bùn sao ta trong tay liền có chỉ cần ngươi đem cái này phúc túi cho ta mượn ta liền đem năm mẫu thần bùn cho ngươi năm mẫu thần bùn là cho thu nương trọng tố chân thân chuẩn bị đồ vật nguyên bản tính toán từ chùa linh nhận bắt được xá lợi từ lúc sau Nàng liền đi trước tư khảm sơn cốc tìm kiếm năm màu thần, ngươi không nghĩ tới cái này mùng một trong tay liền có, bất quá nó nói có liền có, nên không phải là lửa nàng đi. Ta như thế nào biết ngươi trên tay năm màu thần bùn là thật sự? Mùng một nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Nữ nhân này từ trước đến nay xảo quyệt, nếu không cho nàng ăn chút ngon ngọt nói, nàng khẳng định sẽ không đem phúc túi mượn cho chính mình. Hào đi! Nói mùng một trên tay đột nhiên xuất hiện một đoàn năm màu bùn. Bạch huyền âm đôi mắt tức khắc liền thẳng. Này thế nhưng thật là năm màu thần bùn. Phần 363 Chương 363 quá nhanh. Truyền thuyết năm màu thần bùn là nữ hoa bổ thiên tri dùng, tự kia về sau, năm hậu thần bùn liền tại thế gian biến mất, ta phía trước nghe nói ở tư khảm sơn cốc có năm màu thần bùn, không thành tưởng thế nhưng ở ngươi trên tay. Ta cũng là trùng hợp mới gặp được, bất quá ngươi vì cái gì muốn đi tư khảm sơn cốc nha. Nơi đó chính là yêu thú hoành hành. Ra rất nhiều yêu ma quỷ quái. Phàm là đi vào người cơ hồ không có tồn tại ra tới. Nơi đó thuộc về yêu loại hoành hành nơi, như thế nào sẽ có loại này thần vật đâu. Chính là vân vận rõ ràng nói cho nàng, năm hầu thần bùn liền ở tư khảm sơn cốc nha. Chẳng lẽ nói vân vận ở lừa nàng. Bạch huyền âm trong lòng nổi lên nói thầm, tổng cảm thấy chuyện này có chút không quá thích hợp. Mung một cũng ở một bên khẩn trương mà nhìn nàng. năm hầu thần bùn là trên người hắn duy nhất có thể lấy đến ra tay, nếu nàng liền này đều chướng mắt nói. nó liền thật sự không có gì có thể trao đổi người rốt cuộc đổi không đổi nha đổi bạch huyền âm cùng mùng một cho nhau trao đổi lúc sau mùng một liền rời đi hai người ước hẹn chờ đến mùng một sự tình giải quyết xong lúc sau lại đem trăm thọ phúc túi cho nàng đưa qua đi mọi người lâm xuất phát phía trước phát hiện kia chỉ tiểu bạch miêu không thấy mấy ngày nay ở chung đại gia cũng đều thói quen tiểu bạch miêu tồn tại hiện giờ đột nhiên không thấy đại gia còn có chút không thích ứng tiểu thư mùng một đâu đi rồi đi rồi êm đẹp vì cái gì phải đi a tự nhiên là trở lại nó nên đi địa phương nó như vậy thông minh không nên đi theo bên cạnh ta hảo không nói vẫn là mau chóng đi chùa linh ẩn đi kế tiếp một đường bạch huyền âm đều nhịn không được ở hồi tưởng tư khảm sơn cốc sự tình mùng một nói nàng là tin tưởng nhưng là phía trước vân vận cho nàng thư thượng rõ ràng viết năm màu thần bùn liền ở tư khảm sơn cốc nếu tư khảm sơn cốc thật là một cái đàn sao hành hành địa phương kia quả quyết là sẽ không năm màu thần bùn Tuy rằng có thánh vật địa phương hơn phân nửa sẽ có yêu thú hành hành, nhưng là kia nhất định là linh thú bảo hộ. Mà tuyệt đối không phải là kia chờ yêu thú hành hành địa phương. Cho nên như vậy xem ra nói, có thể tin ngược lại là mùng 1, hơn nữa mùng 1 cũng không có khung lửa chính mình tất yếu. Nguyên bản là lấy xá lợi tử, không nghĩ tới thỉnh lình sẽ ra lại bắt được năm hầu thân bùn, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng là bạch huyền âm lại không có bởi vậy mà cao hứng. Lại qua mấy ngày, đoàn người rốt cuộc tới rồi vạn năm huyện. Bạch tiểu thư khách điếm trong ngoài ngoại đều đã kiểm tra qua, không có khả nghi người, cả ngày khách điếm đều bị chúng ta bao xuống dưới, bạch tiểu thư cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày liền tới buôn ba làm xích bạch cùng Lam Nghệ trên mặt tràn ngập phong xương. Không cần. Hôm nay buổi tối các ngươi ở chỗ này hảo hảo dàn xếp đi, ta một người đi chùa linh ẩn. Tiểu thư, vẫn là làm ta cùng ngươi cùng đi đi. Bách hợp lo lắng nói. Từ mùng một không ở lúc sau, toàn bộ đội ngũ đều khuyết thiếu một chút linh khí. Hơn nữa nàng cảm giác tiểu thư này dọc theo đường đi biểu tình đều không quá thích hợp nhì, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng ý đồ hỏi qua. Chính là mỗi lần tiểu thư đều ngậm miệng không nói, hiện giờ tiểu thư một người đi ra ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không có cách nào cùng lão gia phu nhân công đạo nha Không cần. Ta một người đi là được, chùa linh nhận pháp sư đều là đắc đạo cao tăng, thái tử cùng chung cung bàn tay không đến nơi này tới, sẽ không có việc gì, ngươi nếu là đi. Có lẽ sẽ trở thành ta trói buộc, bất quá ta có mặt khác một sự kiện công đạo ngươi. Công đạo xong rồi bách hợp lúc sau, Bạch Huyền Âm liền trộm mà rời đi. Nguyên bản cho rằng ở chùa Linh Nhẩn chân núi sẽ không tái ngộ đến bất cứ mai phục, chính là không nghĩ tới, lại gặp sát thủ, lại còn có đều là đứng đầu. So sánh Bạch kia một ít người chỉ có hơn chứ không kém. Bạch Huyền Âm lại không có tính toán cùng bọn họ chính diện đối đối, mà là dùng ẩn thân phủ tránh đi những người này. Một mình đi tới chùa Linh Nhẩn chân núi, Cửa chùa đã đóng cửa, nhưng là Bạch Huyền Âm liền có một loại dự cảm, bên trong có người đang chờ nàng. Bạch Huyền Âm vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện trên cửa hiện lên một đạo kim quang, mặt trên xuất hiện hai chữ. Sau núi. Này hai chữ xuất hiện thực mau, chính là biến mất cũng cực nhanh. Sau núi, chẳng lẽ nói là muốn nàng đến sau núi gặp nhau sao? Bạch Huyền Âm ôm thả rằng tin này có, không thể tin này vô thái độ, vẫn là đi tới sau núi, chùa linh ẩn sau núi là một mảnh rừng trúc, gió nhẹ thổi qua. Có thể người được chúc hương, còn có kia chúc diệp phiêu đãng thanh du thanh âm. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ rốt cuộc tới rồi. Hung hậu thanh âm từ bốn phương tám hướng tới đến trên đỉnh đầu truyền đến. Bạch Huyền Âm chỉ dùng Tam Tức công phu liền tìm đúng phương hướng, nàng hướng tới nơi đó đi qua, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện một cái lao hòa thượng. Ở hắn trước mặt còn bãi trà cụ. Hiện giờ trà đã pha hảo, liền chờ đợi uống trà người. Nói vậy vị này là được duyên đại sư. Nói vậy ngươi chính là Thanh Sơn đến dân cư trung phúc nữ. Phần 364 Chương 364 quá đột nhiên. Hai người nhìn nhau cười, Duyên Đại Sư là một cái thỉnh thủ thế, Bạch Huyền Âm ngồi ở hắn đối diện. Bạch Huyền Âm gần gũi đánh giá Duyên Đại Sư, hai to mặt lớn, hảo phúc tướng, cười rộ lên giống như Phật Di Lặc giống nhau. Chỉ là đôi mắt có chút tiểu. Bạch Huyền Âm uống ngụm trà, trà là hảo trà. Bất quá. Tái hảo trà nàng hôm nay đều vô tâm nhấm nháp. Duyên Đại Sư, ta liền đi thẳng vào vấn đề. ta lúc này đây tới là muốn được đến xá lợi tử, không biết đại sư như thế nào mới bằng lòng bỏ những thứ yêu thích. Bạch Huyền Âm vừa dứt lời, duyên đại sư liền đẩy đẩy trong tầm tay một cái hồng nhung hộp. ngươi muốn đổ vật ở bên trong, đại sư sớm có chuẩn bị. Bạch Huyền Âm đẻ lại cái kia hộp vừa muốn kéo qua tới, chính là duyên đại sư lại đồng thời đẻ lại hộp. Bạch Huyền Âm liền biết nàng muốn được đến xá lợi tử không phải dễ dàng như vậy. đại sư, đây là ý gì? thí chủ muốn lấy đi xá lợi tử không phải không được? Nhưng là thí chủ cần thiết đáp ứng bần tăng một điều kiện. Đại sư mời nói. Chờ đến thí chủ đại sự hoàn thành lúc sau, bần tăng muốn người mất của đến chùa Linh Nhẩn sao chép kinh Phật một năm. Một năm. Bạch huyền âm đôi mắt tức khắc liền ngây ngẩn cả người, này không tương đương với là bán mình khế sao. Hơn nữa một năm đều ở sao chép kinh Phật, nàng cảm thấy nàng không có cái này kiên nhẫn. Đại sư nói đùa, đại sư tự no đủ khéo đưa đẩy, vừa thấy chính là luyện rất nhiều năm. Nói vậy này chùa linh ẩn bên trong cũng không thiếu sẽ sao chép kinh Phật người. Nhưng là vì sao nhất định phải ta tới đâu? Thật không dám dâu dếm, ta chữ viết thật sự là chẳng ra gì. Duyên đại sư cười, từ trường bảo bên trong lấy ra một quyển kinh kim cương. Bạch huyền âm vừa thấy thầm têu không tốt. Thí chủ nói đùa, này kim cương kim đúng là thí chủ sở sao? Tuy rằng chữ viết không thể coi như là đại gia thư pháp, nhưng là cũng viết đoan chính. mấu chốt là thí chủ sao chép kinh Phật cùng người khác sao chép như thế nào sẽ giống nhau? Đương nhiên không giống nhau, bên trong chính là rót vào nàng linh lực, xem qua lúc sau tự nhiên cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệt ngay cả thân thể đều có một loại bị gột rửa cảm giác. Nguyên bản nàng sao chép kinh Phật chỉ là vì một cái lễ gặp mặt, hiện giờ khen ngược, bị cái này lao hòa thượng đắn đo tới làm việc. Bạch huyền âm có một loại dọn khởi cục đá tạp chính mình tỉnh cảm giác. Ta nếu là không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền không đem xá lợi tử cho ta? Thí chủ nói đùa, thí chủ này tới là vì xá lợi tử. Bần tăng cũng đã sớm đáp ứng quá thanh sơn đạo nhân, nếu bạch tiểu thư tiến đến sẽ tự hai tay dâng lên. Vừa mới còn ở áp chế chính mình hiện tại lại nói như vậy thông khoái. Cũng không biết cái này duyên đại sư rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Ngươi thật sự chịu đem xá lợi tử cho ta. Cái này là tự nhiên, bất quá ta tưởng thí chủ đến lúc đó sẽ nguyện ý lưu lại. Nói duyên đại sư buông lòng tay ra, đứng dậy rời đi. Hắn nện bước nhìn như thong thả, chính là chớp mắt công phu, thân hình cũng đã biến mất ở nơi xa. Bạch huyền âm mở ra hồng nhung hộp, bên trong thật là một cái giống như đá cội lớn nhỏ xá lợi tử. Là thật sự. Vì sao so nàng dự đoán bên trong muốn tới càng đơn giản một ít. Bạch huyền âm càng thêm cảm thấy có cái gì không quá thích hợp nhi. Nhưng là nghĩ lại dưới, lại trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái manh mối tới. Giống như này dọc theo đường đi trừ bỏ gặp được sát thủ ở ngoài. Mặt khác so nàng tưởng đơn giản dễ dàng quá nhiều, thế cho nên làm nàng cảm giác này hình như là đang nằm mơ giống nhau. còn có vừa mới duyên đại sư nói kia lời nói tổng cảm thấy cái này lão hòa thượng lời nói có ẩn ý nhưng là từ hắn tướng mạo tới xem đảo không giống như là một cái nói dối người hơn nữa người xuất gia không nói dối hắn hẳn là cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng lửa lửa chính mình nhưng là cái kia lão hòa thượng mặt mày hẹp vừa thấy chính là một cái không có hại chủ nàng nếu nói chính mình tương lai sẽ trở về kia hắn là có tính toán gì không cùng khẳng định sao bạch huyền âm mang theo nghi hoặc cùng xá lợi tử rời đi chùa linh ẩn Ở chân núi thời điểm, nghĩ nghĩ. Vẫn là đem những cái đó sát thủ đều giải quyết, thuận tiện đem bọn họ đều cấp siêu độ. Phật môn chính là thanh tịnh nơi, nếu là bởi vì chính mình đã đến, cấp Phật môn nhiệm vết máu. Đó chính là nàng tội lỗi. Về tới khách điếm. Tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta đã rửa theo ngươi dặn dò đi cái cái kia cô tô chùa. Tiểu thư ngươi đoán thế nào, cô tô trong chùa mặt tăng nhân tất cả đều đã chết. Cái gì? Bách hợp vừa mới nhìn đến thời điểm cũng hoảng sợ. kia chính là đầy đất tăng nhân thi thể tất cả đều là một chỉnh tề xếp hạng trên mặt đất nàng lúc ấy xem thời điểm chính là khiếp sợ thật sự tiểu thư không tin nói có thể chính mình đi xem bạch huyền âm đi theo bách hợp đi tới cô tô chùa lúc này kia cô tô chùa tấm biển đã lây dính thượng vết máu nhưng là bởi vì trời tối không nhìn kỹ nói nhìn không ra tới một tới gần nơi này bạch huyền âm biến cảm giác được phát mũi vết máu còn có thực trọng tà khí chi chi mở ra chùa miếu đại môn huyết tinh khí càng thêm nồng đậm Phần 365, chương 365 quá đơn giản. Đầy đất thi thể chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở giữa sân, đối diện sơn môn đại điện trung đại Phật cũng đã sập, chung quanh im ắng, liền nhân ảnh đều không có, đừng nói là người, ngay cả rồi bọ đều không có. Tiểu thư, này đó tăng nhân thi thể bạch lên hình như là một chữ Thu nương đột nhiên từ hồn châu truyền đến lời nói. Bạch huyền âm nhìn về phía chính mình thủ đoạn, nàng đem trăm thọ phúc túi mượn cấp mùng một lúc sau. liền đem thu nương từ bên trong đem ra treo ở trên cổ tay nay vẫn là thu nương này dọc theo đường đi lần đầu tiên mở miệng bạch huyền âm nhảy dựng liên lạc ở sơn môn phía trên trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới đó là bạch huyền âm sắc mặt đại biến kế tiếp bạch huyền âm cơ hồ không có phí dụ cái gì sức lực liền giải quyết rất cô tô chùa nội trận pháp hiện giờ chiêu vương phủ quốc sư phủ vĩnh cùng cung cô tô chùa trận pháp đều đã giải trừ kế tiếp liền thừa sông đào bảo vệ thành còn có chính giữa nhất kia một chỗ chân pháp trực giác nói cho bạch huyền âm này sau lương giống như có người trước tiên đem nàng phải làm sự tình đều cấp làm thật giống như là này cô tô chùa kia này đó tăng nhân còn có cái kia tự chiêu vương phủ quản gia thả bay bổ câu đưa tin cầm tờ giấy vội vã chạy hướng thư phòng vương ra đây là bổ câu đưa thư tiêu phượng kỳ lập tức nhận lấy chỉ chốc lát sau mày liền gắt gao mà nhăn ở cùng nhau lan thương giang lũ lụt thế nhưng giải quyết Vương gia ngài không có việc gì đi. Tiêu Phượng kỳ vây vây tay, làm quản gia đi ra ngoài. Một người ngồi ở hoa lê ghế trầm tư thật lâu sau. Ngụy Khang Thành bố câu đưa thư thượng nói có một cái kẻ thần bí xuất hiện ở Lan Thương Giang Thượng, từ bên trong bắt được một con thủy quỷ. Lan Thương Giang lũ lụt đều là từ thủy quỷ việc làm. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tra được Thái tử Tham ô cứu tế ngân lượng chứng cứ phạm tội, cùng với sổ sách. Hiện tại bọn họ đang ở trở về trên đường. Chỉ cần đem sổ sách phóng tới hoàng thượng cùng văn võ quản đủ loại quan lại trước mặt, tiêu phượng dục thái tử chi vị nhất định sẽ bị hủy bỏ. Hắn cùng thái tử đấu nhiều năm như vậy, hiện giờ thái tử rốt cuộc muốn suy sụp, theo lý mà nói hắn hẳn là cao hứng mới đúng, chính là vì sao hắn hiện tại một chút đều cao hứng không đứng dậy đâu. Cái kia bắt lấy thủy quỷ cùng lưu lại sổ sách người rốt cuộc là ai, đối phương vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn như thế nào sẽ có sổ sách lại như thế nào bắt được thủy quỷ? Rốt cuộc kia chính là thủy quỷ. Giống nhau người nhưng chảo không được. Đúng rồi, người bình thường căn bản chảo không được. Người tới, đi cha cha quốc sư ở địa phương nào. Cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Nhưng là tiêu phượng kỳ biết người đã đi rồi. Ngày thứ hai, tiêu phượng kỳ lại một lần thu được bổ câu đưa thư. Lúc này đây cũng không phải từ Lan Thương Giang truyền tới, mà là từ vạn năm huyện truyền tới. Bạch huyền âm đã được đến xá lợi tử, hơn nữa phá giải cô tô chùa nội trận pháp, hiện giờ đang ở gấp trở về trên đường. Không ra 10 ngày liền sẽ đến Kinh Thành. Ở tin Trung Bạch Huyền Âm cũng nói lên nàng nghi hoặc. Tổng cảm thấy sự tình phát sinh quá mức với đơn giản. Nhất quan trọng chính là cô tô chùa những cái đó tăng nhân thi thể, còn có cái kia kỳ quái tự. Cái này tiêu phượng kỳ hoài nghi càng sâu. Mặt khác một bên, tiêu phượng dục cũng thu được một phong bù câu đưa thư. Đáng chết, những người đó thế nhưng như thế không cẩn thận. Tiêu phượng dục hận nghiến răng nghiến lợi. Đem tốt nhất kỳ ngộ trung trà đều cấp quăng ngã cái dập nát. Triệu Công Công ở một bên hầu hạ thập phần cẩn thận, điện hạ không biết đã xảy ra sự tình gì. Lan Thương Giang những người đó làm việc bất lợi, thế nhưng bị Ngụy Khang Thành bắt được bổn cung được điểm. Hiện tại người đã ở trở về trên đường, nếu làm Phụ Vương nhìn đến những cái đó sổ sách nói, hắn nhất định sẽ phế đi bổn cung. Không được bổn cung không thể như vậy ngồi chờ chết. Ngươi lập tức đi liên lạc phía trước kia mấy cái tham tướng, làm cho bọn họ ba ngày trong vòng đuổi tới kinh thành. Triệu Công Công như là nhìn kẻ điên giống nhau nhìn tiêu phờ rụng. Điện hạ đây là muốn khởi binh lưu nghịch sao? Điện hạ, sự tình còn chưa tới nhất hư nông nỗi, nếu hiện tại làm cho bọn họ tất cả đều tụ tập đến kinh thành, thế tất sẽ khiến cho Hoàng thượng chú ý đến lúc đó hết thể đều trưởng, ngài muốn tam tư nhi hành A. bổn cung đã nhẫn đủ lâu rồi, hiện tại cơ bản một nửa nội các triều thần đều đã quy thuận triều vương, ta cái này đồng cung thái tử cũng đã có thể có có thể không, phụ hoàng đối với triều vương yêu thích hơn xa với ta, ta nếu là không nhân cơ hội làm điểm cái gì. Sợ là sớm muộn gì đều sẽ bị bọn họ cấp nguyên lánh ướt, nếu như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, dù sao phụ hoàng tuổi cũng lớn như vậy, nên bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn cũng nên là thời điểm lấy về thuộc về chính mình đồ vật, bước lên thuộc về chính mình vị trí. Vị trí này từ hắn sinh ra liền chú định là của hắn, nếu sớm muộn gì đều là của hắn, Kia hắn hiện tại lấy về tới lại có cái gì không được đâu. Nhìn cái gì còn không lập tức đi làm. Là, là, nô tài, này liền đi. Triệu công công sợ hãi nhìn thoáng qua thái tử, trong lòng lại như là buồn trồn giống nhau. Phần 366 Chương 366 còn thì thôi. Thái tử nếu là khởi binh tạo phản, vậy sẽ bị khấu thượng một cái mưu nghịch ngũ, cho đến lúc này thành đến còn còn thì thôi. Nhưng nếu là không thành bọn họ này đó bên người hầu hạ người nhưng tuyệt đối không có kết cục tốt. Thái tử tốt xấu vẫn là hoàng thượng thân sinh nhi tử, mặc dù sự tình bại lộ, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ giết hắn. Nhưng là hắn liền chưa chắc. hơn nữa hiện tại lục trường an trưởng quản tây sơn đại doanh kinh thành quanh thân binh mã gần nhất khi rảnh rỗi có điều động tuy rằng thái tử chưa nói cái gì nhưng là hắn lại ngửi được một khẩu nguy hiểm kính nhi nếu thái tử thật sự muốn khởi binh ngưu nghịch nói thành công tỷ lệ cũng không lớn triệu công công trong mắt hiện lên một đạo ám hội nhưng là thực mau biến mất không thấy sáng sớm ngày thứ hai toàn bộ kinh thành không khí đều phiêu tán một cổ đặc thù hương vị tất cả mọi người mặc danh bắt đầu khẩn trương biểu ca ta tổng cảm thấy không quá thích hợp Đại khái là xuất phát từ quân nhân trời sinh ngại bén, lục trường an tổng cảm thấy này hai ngày, liền không khí đều phiêu tán nguy hiểm hương vị. Tiêu phượng kỳ ngón tay thon dài một chút một chút đánh mặt bàn, lúc này ngoài cửa sổ hoa mẫu đơn khai chính diễm. Tiêu phượng kỳ trước mắt hiện lên bạch huyền âm bóng dáng, cũng không biết nàng hiện tại đến nơi nào, tính tính thời gian nên trở về tới. Biểu ca, ngươi có hay không nghe được ta cùng ngươi nói chuyện nha? Lục trường an có chút sốt ruột hỏi, lại phát hiện tiêu phượng kỳ căn bản không có nghe đi vào hắn nói. Không khỏi càng thêm sốt ruột Đều cái này mấu chốt thượng Biểu ca như thế nào một chút đều không nóng nảy nha Ngay cả hắn đều cảm giác được không quá thích hợp nhì Hắn liền không tin biểu ca không cảm giác được Tiêu phượng kỳ nâng lên mi mắt nhìn hắn một cái Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt Còn có cái gì nhưng lo lắng Cái gì gọi là đều chuẩn bị tốt Thái tử nếu thật sự khởi binh tạo phản Chỉ dựa vào tây sơn đại doanh người căn bản là khống chế không được hắn Ta tây sơn đại doanh mặc dù mỗi người đều là một đương trăm kia cũng kém một mảng lớn đâu, biểu ca, ngươi như vậy lời thề son sắt có phải hay không còn có hậu tay a Nếu là có lời nói, vẫn là trước nói cho ta đi. Bằng không hắn tổng cảm thấy trong lòng khó an. Xem qua lục trường an cậu nhà, hiện giờ thấy hắn như thế dáng vẻ khẩn trương. Tiêu phượng kỳ cũng đi theo có chút hoàng thần. Nhớ tới hắn ngày thường thích nhất nói một câu, nhịn không được thất thanh cười. Ngươi ngày thường không luôn là nói chính mình là trời sinh soái mới sao. Như thế nào cho ngươi cơ hội chứng minh chính mình ngược lại không muốn đâu? Lục Trường An đôi tay chống đỡ cái bản, giận chừng mắt Tiêu Phượng Kỳ biểu ca kia có thể giống nhau sao? Ta nói chính là Thượng chiến trường giết địch, nhưng lúc này đây đâu? Đó là Phạm Thượng tác loạn giết chính là chính mình người. Tiêu Phượng Kỳ môi mỏng thượng rõ ràng đường cong hơi hơi gợi lên, trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Chỉ cần là Phạm Thượng tác loạn giả đều là kẻ cắp, có cái gì người một nhà không người một nhà, phàm là đi theo thái tử người đều là ngươi ta định nhân. Lục trương an túi thấp đầu xuống, lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhưng là nơi này chính là có vài cái chính mình thúc thúc bối người. Bọn họ phía trước đều là đi theo phụ thân cùng tổ phụ vào sinh ra tử, hiện giờ trở thành chính mình địch nhân. Hắn trong lòng trung quy là có chút không đành lòng. Nếu những người này thật là đi trên chiến trường giết địch nói, nhất định sẽ có một phép làm. Chính là trước mắt, hắn chỉ là cảm thấy tiếc hận. Lúc này quản gia chạy tiến vào, triều vương điện hạ, hoàng thượng bệnh nặng làm ngài tiến cung. Lục Trường An mở to hai mắt nhìn, "Biểu ca, em đẹp hoàng thượng như thế nào sẽ lúc này bệnh nặng đâu?" Tiêu Phượng Kỳ hai mắt nguy hiểm mị lên, "Là ai tới truyền ý chỉ? Là trong cung một cái tiểu thái giám?" "Ngươi thấy rõ ràng sao?" Lục Trường An nói, "Mỗi lần tới truyền chỉ không đều là hoàng thượng bên người tổng quản thái giám sao? Lần này như thế nào thay đổi người?" Quản gia khó hiểu lắc lắc đầu, "Cái này nô tài cũng không biết, bất quá bọn họ trên tay cầm thật là thánh chỉ, còn có Ngự Lâm quân hộ tống." Có ngự lâm quân hộ tống, cũng chưa chắc là hoàng thượng hạ ý chỉ. Nay trong cung mặt còn có một người có thể điều đến động ngự lâm quân. Biểu ca, chẳng lẽ nói hoàng thượng đã xảy ra chuyện? Lục thế tử. Lời này cũng không dám nói bậy, hoàng thượng êm đẹp đã xảy ra chuyện gì đâu. Quản gia sốt ruột nói. Lời này nếu là truyền ra đi, sợ là toàn bộ chiêu vương phủ đều sẽ đi theo tao hương. Lục trương oan nhìn về phía tiêu phượng kỳ ý bảo hắn tới bắt một cái chủ ý. Nếu phụ hoàng làm buồn vương tiến cung. kia bổn vương đi một chuyến là được. Biểu ca. Này vạn nhất là một cái âm mưu Nên làm cái gì bây giờ? Tiêu phượng kỳ nhéo nhéo lục trường an bả vai, yên tâm đi, ngoài cùng sự tình liền giao cho ngươi. Nói, tiêu phượng kỳ mở ra trên kệ sách một cái ám cách, từ bên trong lấy ra một cái kim bài. Nhìn đến này kim bài, lục trường an cùng quản gia đồng thời quỳ xuống. Cái này là phụ hoàng giao cho bổn vương, thấy vậy lệnh bài như thấy phụ hoàng, bất luận kẻ nào không được vi phạm. hiện giờ cái này lệnh bài liền giao cho ngươi. Lục Trương An tiếp nhận nặng chữ kim bài, mặt trên viết một cái ngự tự. Phần 367 chương 367 soái mới. Trong nháy mắt, hắn tâm đều đi theo trầm trọng lên, Hoàng thượng đem cái này lệnh bài giao cho biểu ca, liền tương đương với đem giang sơn phó thác cho biểu ca. Mà biểu ca lại giao cho chính mình, chính là nói biểu ca đem hắn tương lai đều giao thác cho chính mình. Biểu ca, ta tin tưởng ngươi lại thế nào, ngươi cũng là trấn viễn hầu tôn tử. Ngươi là trời sinh xoáy mới, những việc này không làm khó được ngươi. Chỉ bằng vào thái tử tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Nói xong, tiêu phượng kỳ vượt đi ra ngoài. Lục trường an siết chặt lệnh bài, nhìn biểu ca rời đi thân ảnh, xoay người cũng rời đi. Nửa canh giờ lúc sau. Đông Tây Nam Bắc bốn môn đều nhận được thông tri phong tỏa cửa thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Đi đầu người đúng là lục trường an sở dẫn dắt Tây Sơn Đại Doanh, mặt khác tuần phòng doanh người cũng đều duy mệnh là tử. hoàng hậu nương nương không hảo lục thế tử phái người phong tỏa cửa thành nói là muốn bắt địch quốc phái tới nội gian tiêu phượng kỳ nhéo nhéo hoàng thượng bà vai hoàng thượng mặt già bưng lỏng hoàng hậu quay đầu không dám tin tưởng nhìn chiêu vương ta nói ngươi vì sao như vậy nhẹ nhàng liền tiến cung nguyên lai còn có như vậy một chuyện bất quá ngươi cho rằng chỉ bằng vào như vậy một cái tiểu gia hỏa là có thể đủ ngăn trở thái tử bước chân sao hiện tại triều đình hơn phân nửa binh lực đều ở thái tử trên tay thái tử hôm nay liền có thể bắt lấy kinh thành Đến lúc đó các người hai cái cũng chỉ có thể là tù nhân. Hoàng hậu trong mắt hiện lên dữ tợn chi sắc, nhiều năm như vậy ở nhẫn, cuối cùng là khổ tận cam lai. Hoàng nhi mới vừa nói với hắn muốn khởi binh lưu phản thời điểm. Nàng còn có điều do dự, chính là hiện tại nhìn đã từng cao cao tại thượng hoàng thượng, bị chính mình bắt lên. Chính mình vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt triều vương cũng đã không còn là uy hiếp, trong lòng miễn bản cỡ nào thông thuận. Hoàng hậu đôi tay giao nhau đặt ở trước người, đỉnh đầu kim bộ riêu lấp lánh sáng lên. một thân màu đỏ rực hoàng hậu phượng bảo sấn nàng sáng dọi rượu người chỉ cần qua hôm nay hết thể liền đều kết thúc hoàng hậu chấm nhiều năm như vậy đối đãi ngươi không tệ ngươi xác định muốn cùng thái tử cùng nhau khởi binh lự phản a hoàng thượng khàn khàn thanh âm nghe không ra có bao nhiêu hỉ nộ hoàng hậu không thèm để ý xoay người đưa lưng về phía hoàng thượng nhìn ngoài cửa sổ kia xanh thẳm không trùng cực đại cung điện cùng với này trong cung đều là nàng người trong lòng không còn có bị người áp chế cái loại này cảm giác các bách ngược lại là có vô hạn khoái ý. Hoàng thượng, ngài lời này nói đã có thể sai rồi, rõ ràng là ngài tự biết thời gian vô nhiều, thoái vị nhường hiền, đêm này giang sơn giao cho thái tử, gì nói chuyện gì khởi binh như phần đâu. Không đúng, phải nói là khởi binh cứu giá mới đúng. Hôm nay ngài bị Chiêu vương sở trảo, thái tử vì cứu ngài với nước lửa mang binh tiến cung. Giết chết Chiêu vương, ngài trọng thương chưa lành. Cuối cùng chuyên ngôi cấp thái tử, ngài cảm thấy như vậy cách nói được không? Hoàng thượng hô hấp nhất trí. Hắn tự nhận là nhiều năm như vậy tới chưa từng có bạc đãi quá hoàng hậu, mặc dù nàng tại hậu cung hoành hành không cố kỵ, thương tổn rất nhiều vô tội người, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là không nghĩ tới cho tới bây giờ, nàng cùng á nhi tử như cũng là bùn nhau chết không lên tưởng Chiêu vương nhẹ nhàng vì hoàng thượng thuật khí, hắn dương mắt nhìn về phía hoàng hậu nương nương. Mặc dù hoàng hậu nương nương hiện giờ phượng bảo thêm thân. Hơn nữa này vẻ mặt tinh xảo trang dung, trong mắt hắn bất quá là một đoàn dơ bẩn mà thôi. Hoàng hậu nương nương hiện giờ hoàng cung còn không có bị công phá đâu, ngại như thế nào có thể xác định thái tử liền nhất định sẽ thành công đâu. Hoàng hậu cười lạnh, buồn cung biết, hoàng thượng đã sớm đem cấm vệ còn có tuần phòng thành người giao cho ngươi xử lý. Tây Sơn Đại Doanh Lục Trường An Càng là người của ngươi, bất quá các ngươi đừng quên, này kinh thành nhân số thêm lên cũng bất quá hai vạn hơn người, chính là nhiều năm như vậy thái tử trên tay, đã sớm đã không ngừng nhiều người như vậy. Hoàng thượng cau mày hỏi, lời này là ý gì? Sớm tại nhiều năm trước. bổn cung liền bắt đầu tự mình luyện binh nhiều năm như vậy nhân số đã sớm đã qua năm vạn những người này tự nhiên không ở quan phủ ký lục thượng cho nên các ngươi nhìn chằm chằm vào bất quá là thái tử mặt ngoài thu mua những cái đó tham tướng mà thôi nhưng trên thực tế không cần những người này thái tử sớm đã có bản lĩnh khởi binh lưu phản hoàng hậu đột nhiên cười bọn họ còn vẫn luôn cho rằng hắn cùng thái tử cái gì cũng không biết không nghĩ tới bọn họ hành động nàng cùng thái tử đã sớm cảm kích khi nào mua tham gia bất quá là mê hoặc bọn họ mà thôi bọn họ chân chính thủ đoạn là kia một doanh tư binh hoàng thượng thật mạnh thở hồn hẹn trong mắt chỉ còn lại có thất vọng ngươi sớm đã có này tính toán chính là thái tử là trước quân mặc dù chấm đã chết vị trí này cũng sẽ là của hắn ngươi vì cái gì còn muốn tự mình luyện binh đâu vì cái gì hoàng hậu thanh âm bén nhọn lên còn không phải bởi vì hắn kia đồ đầy đậu khấu ngón tay thẳng tắp mà chỉ hướng về phía chiêu vương đừng cho là ta không biết Từ lúc bắt đầu ngươi liền tính toán đem vị trí này chuyển cho hắn, nếu không phải bởi vì hắn quá mức với xui xẻo, ngươi đã sớm đã chuẩn bị phế đi thái tử, bắt đầu buồn cung cũng không có tính toán muốn làm phản. Phần 368 Chương 368 lưu lịch Là các ngươi quá mức với khinh người quá đáng, các ngươi muốn cướp đi ta nhi tử Giang Sơn, đoạt ta nhi tử vị trí, ta như thế nào còn có thể nhận ngươi đâu. Ta tại đây hậu cung tính toán nhiều năm như vậy, vì chính là làm thái tử bước lên cái kia vị trí. Nhưng các ngươi cố tình muốn cướp hắn vị trí. Ngươi nói các ngươi con nên hay không chết. Ta có thể chịu đựng các ngươi lâu như vậy các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ngươi, khu khu. Hoàng thượng ho khan hai tiếng, hoang đường. Quả thực hoang đường, chấm khi nào chuẩn bị đem vị trí này chuyển cho chiêu vương, thái tử từ vừa sinh ra cũng đã kết luận là tương lai trước quân, chấm mặc dù đau lòng chiêu vương. Cũng tuyệt đối sẽ không đi giang sơn với không màng, chấm xem là các ngươi chính mình có tật giật mình đi. hoàng hậu đôi mắt co rúm lại một chút có chút chột dạ tránh đi hoàng thượng tầm mắt hoàng hậu cắn chặt răng lại hỏi hoàng thượng để tay lên ngực tự hỏi nếu chiêu vương vô bệnh vô thai ngài có thể hay không phế đi thái tử sửa lập hắn vì chữ quân đâu sẽ không hoàng thượng chém đinh chặt sắt nói mặt mày chi gian không mang theo chút nào do dự chi sắc hoàng hậu kinh ngạc nhìn hắn như thế nào có thể hay không đâu hắn cho tới nay còn không phải là muốn đem vị trí này chuyển cho chiêu vương hoàng thượng lảo đảo đứng lên chiêu vương tay tức giận mau đỡ hắn đỡ hắn từng bước một từ kia bạch ngọc thềm đá thượng đi xuống tới thái tử cũng là chấm nhi tử huống hồ hiện tượng thiên văn sớm có dự báo trâm tự nhiên sẽ không làm kiêng nghịch thiên sửa mệnh người ngươi luôn miệng nói vị trí này là thuộc về thái tử vậy ngươi có dám hay không nói nhiều năm như vậy ngươi đều làm cái gì chuyện tốt chiêu vương vì sao như thế xui xẻo hoàng hậu nhìn hai người đôi tay có chút khẩn trương nắm chặt ở bên nhau đột nhiên nàng minh bạch nguyên lai like các ngươi đã sớm biết Cho nên vẫn luôn đều ở tìm cơ hội Hoàng hậu nương nương lời này là có ý tứ gì Không ngại nói rõ chút Tiêu Phượng kỳ lệnh giọng hỏi Hoàng hậu nhìn hắn cặp kia cực giống người nào đó đôi mắt Trong mắt như là phun xả độc giống nhau ngon độc Hoàng hậu nương nương không muốn nói Ta đây tới nói cho ngươi Năm đó ta cùng thái tử trước kia về sau sinh ra Quốc sư đoán trước thái tử trời sinh vụ về Không có cách nào bước lên cái kia vị trí Ngươi không cam lòng Cho nên liền cùng quốc sư hợp như bóp méo ta cùng với Tiêu Phượng mệnh cách. Đem hắn đổi thành thiên mệnh chi tử. Mà ta tất cả đời xui xẻo nghèo khó. Ngươi làm sao mà biết được. Dứt lời, Hoàng hậu liền có chút hối hận, nàng giận chừng mắt tiêu phượng kỳ, nàng giám bộ chính mình nói. Bất quá thực mau Hoàng hậu liền bình thường trở lại, đều đã đến lúc này, nói này đó còn có ích lợi gì đâu. Nói này đó lại không thể thay đổi cái gì. Không sai. Thật là ta cùng với quốc sư hợp như bóp méo các ngươi hai người mệnh cách, ngươi hiện tại nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Ta Nhi Tử sắp bước lên đại bảo, mà ngươi cũng sắp trở thành tù nhân, biến thành giết cha đoạt quyền phản thần tặc tử. Hoàng hậu nương nương, ngươi nghĩ sai rồi, chân chính phản thần tặc tử là thái tử. Cho tới bây giờ bên ngoài đều không có bất luận cái gì tin tức truyền đến, Hoàng hậu nương nương thật sự cho rằng vạn sự đại cát sao? Hoàng hậu kéo qua một bên cung nữ, đi bên ngoài nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Đúng vậy. Cung nữ nói xong liền lui hai bước, chính là lại không có lại động. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn Anh Nguyệt. Làm ngươi đi ra ngoài, ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" Anh Nguyệt Như cũng không có vận dụng kia thanh lanh con người ghét bỏ nhìn thoáng qua hoàng hậu, theo sau hướng tới triều vương túi người hành lễ, "Chủ tử." Từ đầu đến cuối nàng đều chỉ có một chủ tử. "Chủ tử, ngươi thế nhưng tiêu hắn chủ tử?" Hoàng hậu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai ngươi là người của hắn." Tiêu Phượng kỳ ý bảo Anh Nguyệt đứng ở một bên, lại nói, "Nàng chủ tử vẫn luôn là bổn vương." "Hảo a, ngươi nguyên lai sớm đã có nảy tính toán." Hoàng thượng lúc này hư lạnh một tiếng, xem hoàng hậu kia không ra thể thống gì bộ dáng, liền cảm thấy không mắt thấy. Có dã tâm không xem như cái gì chuyện xấu, hư chính là không bản lĩnh, con vụng về như lợn. Hoàng hậu, chuyện tới hiện giờ, trâm cũng không ngại nói cho ngươi, trâm kỳ thật cũng không có bệnh, bất quá là vì dẫn ngươi cùng thái tử thượng câu làm kế sách mà thôi. Không có khả năng thái y y rõ ràng nói ngươi đã bệnh nặng, huống hồ, huống hồ ngươi cho chấm hạ độc. cho nên liền liệu định chấm lập tức liền phải độc phát thân vong, có phải thế không? Hoàng hậu cắn cắn môi, này hắn đều biết. Đột nhiên, hoàng hậu trong lòng kia dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nàng nhìn thoáng qua anh Nguyệt, lại xem chiêu vương cuối cùng là trước rừng ở hoàng thượng trên người, hắn xác mặt đỏ hửng nào có muốn bệnh nặng rời đi bộ dáng, chẳng lẽ nói này thật là một vòng tròn bộ? Không, sẽ không, mặc dù là có bế dập, trên tay nàng còn nhân mã còn có binh lực, chỉ cần có như vậy một ít binh lực nơi tay. Liền có thể công phá kinh thành, cho đến lúc này như cũ là giống nhau kết quả. sắt Bên ngoài truyền đến gào giống thanh âm, hoàng hậu tức khắc vui vẻ, các ngươi ở ta bên người xếp vào nhân thủ thì thế nào, mặc dù đây là cái bấy giờ, kia thì thế nào. Chỉ cần thái tử có binh mã nơi tay, kết cục vẫn là giống nhau. Phần 369. Chương 369 giống nhau. sắt Gào giống thanh dung trời vang, không ngừng truyền đến đao kiếm va chạm cùng người ngã xuống đất tiếng kêu thảm thiết. Hoàng thượng trực tiếp lạnh lùng thiết liếc mắt một cái, liền tư đức thắng công công nâng một lần nữa ngồi trên bảo tọa, triêu vương còn lại là đầu mắt lạnh nhìn Hoàng hậu. Đáng thương Hoàng hậu hiện tại còn ngồi xuân thu đại ngộng, chút nào không biết chính mình bên người nguy hiểm. Toàn bộ ngự thư phòng nhưng đều là người của hắn. Một ngày này hắn đã đợi thật lâu. Hoàng hậu căn bản không có phát hiện chung quanh khắc thường, ngược lại tin tưởng mười phần nhìn triêu vương. Năm vạn binh mã chính là nàng tự tin. Mặc dù bọn họ có điều phát hiện. cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn triệu tập năm vạn binh mã tới kinh thành hơn nữa nàng những người đó đều là ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì sơ xuất hoàng hậu nhìn về phía hoàng thượng khiến cho cái kia lão ra hỏa lại ngồi trong chốc lát bảo tọa chờ đến trong chốc lát thái tử sát tiến bảo lại làm hắn viết thoái vị chiếu thư hết thể liền đều nước chạy thành sông chỉ là đáng giận anh nguyệt cái này tiện tỷ, thế nhưng lừa gạt nàng lâu như vậy thật hận nàng sớm một chút không có phát hiện nàng khác thường bằng không đã sớm diệt trừ nàng. Anh Nguyệt nhận thấy được Hoàng hậu sát ý, không hề có cảm thấy sợ hãi. Nàng chờ một ngày này cũng thật lâu. Hoàng hậu nương nương, ngài nói trong chốc lát tiến vào sẽ là Thái tử vẫn là Lục Trường An đâu? đương nhiên là Thái tử. Lục Trường An trên tay bất quá 2.000 binh lực, cùng Thái tử đánh nhau, không khác là ở lấy trứng trọi đá. Hoàng hậu nương nương nói có đạo lý, bất quá Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ liền không sợ hay sao? Tiêu Phượng Kỳ đột nhiên từng bước một tới gần. Hoàng hậu cũng không sợ hãi. Hoặc là nói nàng trước nay không nghĩ tới tiêu phượng kỳ dám đối với nàng động thủ, bổn cung sợ hãi cái gì? Sợ hãi cái gì? Bổn vương cũng có thể trước tiên giết ngươi, dù sao nhiều năm như vậy chết ở ngươi trên tay người vô số kể, ngay cả bổn vương mẫu phi cũng là bị ngươi hại chết. Hoàng hậu đột nhiên cười, cười phi thường đắc ý, cười phi thường trương dương. Nhìn tiêu phượng kỳ, giống như là nhìn một cái đồ ngốc giống nhau. Nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi thế nhưng hiện tại mới biết được, không sai vân phi là ta làm hại. ai kêu nàng một hai phải đoạt ta vị trí ai kêu nàng sinh hạ ngươi đâu nàng bất tử vĩnh viễn không có ta cùng thái tử trộn dung thân nàng năm đó kiểu gì kinh diễm làm nhiều ít nam nhân vì nàng cạnh không lưng nhưng cuối cùng thế nào còn không phải chết ở tay của ta thượng cuối cùng làm hoàng hậu bảo tọa người là ta mà không phải nàng ta nhi tử là thái tử hoàng hậu cười đột nhiên cứng đờ hô hấp nhất trí nhìn gần trong gang tấc chiêu vương trong mắt rốt cuộc có chút sợ hãi triều vương tay một chút một chút buộc chặt Hoàng hậu mặt cũng dần dần biến thành màu gan heo. Ngươi dám, bổn cung chính là hoàng hậu. Chiêu vương như cũ không có đình chỉ. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng, hoàng thượng trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ chi sắc. Giết nàng. Cái này tiện phụ sớm đáng chết. Nhiều năm như vậy, hắn liền không nên chịu đựng nàng. Hoàng hậu mở to hai mắt nhìn. Nàng nhi tử là thái tử. Nàng nhi tử lập tức liền phải mang theo binh mã sát đi lên. Mà nàng cũng sắp trở thành thái hậu. Bọn họ như thế nào có thể giết chính mình đâu? Các ngươi nếu là dám giết ta, thái tử là sẽ không buông tha các ngươi. Hoàng hậu nương nương nói đùa, phải nói là ta sẽ không bỏ qua hắn, ngươi hại chết ta mẫu phi, lại hại chết như vậy nhiều trung thần lương tướng. Vô tội giả, đã sớm nên chết đi, ngươi yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ làm ngươi nhi tử đi xuống bồi ngươi. Không được, không có khả năng. Hoàng hậu nói không đợi nói ra, cổ một ai ngã vào một bên, hoàn toàn khí tuyệt. triều vương bàn tay vung lên, liền đem hoàng hậu ném đi ra ngoài. hắn nhìn chính mình đỏ lên tay tâm bị đụng phải một chút nhiều năm như vậy mẫu phi cùng nàng thù rốt cuộc xem như hiểu rõ hoàng thượng coi trọng ngã trên mặt đất đã khí tuyệt bỏ mình hoàng hậu không có lộ ra chút nào thương hại từ nàng khởi binh mưu phản kia một khắc khởi hắn cùng nàng phu thê tình cảm cũng đã hoàn toàn đoạn bên ngoài chém giết cũng không có đình chỉ ngược lại có chút càng ngày càng nghiêm trọng hoàng thượng mặc dù tin tưởng triều vương cùng lục trường an trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng bên ngoài tình huống thế nào Chiêu vương trở lại bên người hoàng thượng, Phu hoàng không cần lo lắng, lục trường an nhất định sẽ bình an trở về. Từ đầu đến cuối, chiêu vương để ý đều không phải kết cục như thế nào, mà là lục trường an có thể hay không có việc. Hoàng thượng nghe minh bạch trong lời nói chi ý, nhưng thật ra không phải như vậy khẩn trương. Từ nhỏ lục trường an liền vẫn luôn tưởng thượng chiến trường giết địch, chấm cảm thấy thua thiệt với hắn, cho nên vẫn luôn đem hắn coi như là thân nhi tử giống nhau dưỡng, hiện giờ nhoáng lên hắn cũng lớn như vậy, cũng nên đi biên quan rèn luyện một chút. Hoàng thượng lời này lời nói phi hư, bởi vì năm đó lục ra một nhà, đều là bị triều vương cấp khắc đã chết, cho nên hoàng thượng đối lục ra người đều thập phần thua thiệt, liên quan đối lục trường An yêu thương chút nào không thua gì tiêu phượng kỳ. Nhưng là ở yêu thương hắn, cũng không thể đem hắn nuốt ở kinh thành cả đời. Hắn trung quy là trấn viễn hầu hậu đại, hẳn là đi trên chiến trường bảo vệ quốc gia, hơn nữa kinh này một dịch lúc sau, hắn nói là ở lưu tại kinh thành, sợ là cũng có chút không ổn. Phần 370 bảy 370 lạc định, tiêu phượng kỳ nghe minh bạch hoàng thượng trong lời nói chi ý, tuy rằng có chút không tha, nhưng cũng biết lục trường an sớm muộn gì đều đến trở lại trên chiến trường. Mà đây cũng là trấn viễn hầu phủ nhiều thế hệ trước trách. thực mau, bên ngoài bốn tiếng giết dần dần ngừng lại, chỉ chốc lát sau, nữ thư phòng đại môn liền bị người từ bên ngoài mở ra. Một cái cao gầy thân xuyên áo giáp người đi đến. Xem này thân hình, hoàng thượng cười. Đã trải qua một ngày chém giết. từ cửa cung đến ngự thư phòng bạch ngọc thềm đá đều bị nhiễm hồng trong cung thái giám tiêu phí suốt cả đêm thời gian mới xem như rửa sạch sẽ bất quá như cũ linh tinh có kia gây mũi mùi máu tươi nhi đủ loại quan lại thượng triều thời điểm đều nghe thấy được hôm qua trong hoàng cung chém giết cũng không có dấu đến quá mọi người mọi người các hoài tâm ý đi vào đại điện bạch chính hiền nhìn dưới chân vết máu nhịn không được lắc lắc đầu thượng triều lúc sau đức thắng công công đương triều tuyên bố thánh chỉ thái tử cùng hoàng hậu phạm thượng tác loạn Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hôm qua cũng đã bị tử hình. Này đó mọi người đã biết được, không có gì ngoài ý muốn. Ngoài ra, Hoàng thượng Phong chiêu Vương vì Thái tử Phong huyền âm quận chúa vì Thái tử Phi, hai người ba tháng lúc sau thành hôn. Nguyên bản tiêu phượng kỳ còn nghĩ tại đây một hai tháng trong vòng thành hôn, nhưng là Hoàng thượng nghĩ Thái tử cùng Hoàng hậu sự tình còn cần giải quyết tốt hậu quả. Hơn nữa thành hôn đại sự sao có thể cho đùa đâu, ba tháng thời gian đã thực khẩn trương. chiêu Vương cũng muốn cấp bạch huyền âm một cái long trọng hôn lễ. vì thế cũng liền không phản đối bạch chính hiền cả người đều làm ông lúc này mới tứ hôn không bao lâu ba tháng lúc sau nữ nhi liền phải gả đi ra ngoài này có phải hay không quá nhanh rất nhiều đại thần đều hâm mộ nhìn về phía bạch chính hiền ai kêu nhân gia sinh một cái hảo nữ nhi đâu lập tức liền trở thành thái tử nhạc phụ không đợi bạch chính hiền tạ ơn hoàng thượng lại hạ chỉ phong bạch chính hiền vì hình bộ thượng thư trực tiếp quan thăng tam cấp lập tức liền phải trở thành thông gia này nếu là bạch chính hiền chức quan quá thấp cũng làm người ngoài chế dễ ước hơn nữa cái này ý chỉ hoàng thượng đã sơ muốn hạ lúc này đây hình bộ thượng thư cùng thái tử có điều cấu kết bị hoàng thượng triệt phóng nhãn cả triều văn võ cũng liền bạch chính hiền thích hợp làm cái này hình bộ thượng thư bạch chính hiền hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây vẫn là một bên thần tử nhắc nhở hắn hắn mới tiến lên tạ ơn nguyên bản cho rằng chính mình cả đời này làm được đầu cũng là có thể trộn lẫn cái tứ phẩm cáo lao hồi hương không nghĩ tới một chút chi gian trở thành hình bộ thượng thư Hơn nữa vẫn là hắn tha thiết ước mơ trước quan. Hạ chiêu. Không ngừng mà có người hướng Bạch Chính Hiền chúc mừng. Có thể nói là một tịch gian một người đắc đạo, gà chó lên trời, hắn nữ nhi thành thái tử phi, hắn cũng trở thành lục bộ thượng thư trí nhất, bực này vinh quang thật là làm người hâm mộ a Bạch Chính Hiền đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra cái gì, xin miễn kia vài vị đại nhân chúc mừng trực tiếp trở về Bạch Gia. Hắn muốn đem chuyện này nhi nói cho phu nhân. Nhiều năm như vậy đi theo thái tử cùng hoàng hậu người không ở số ít. Cho nên muốn muốn hoàn toàn rửa sạch hai người nhanh bước cũng muốn phế không ít thời gian. Chờ đến bạch huyền âm trở về thời điểm, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Không có người nói cho nàng, ngày đó chém giết thời điểm. Toàn bộ không trung đều bị nhiễm hồng, cũng không có người dám nói cho nàng thái tử đến tuột cùng là chết như thế nào. Nàng vừa trở về liền trở thành tương lai thái tử phi, bạch gia cũng từ nguyên lai tòa nhà đổi tới rồi khoảng cách hoàng cung càng gần một chút chủ trạch. Phu Hoàng, Nhi thần đã làm người trong ngoài đi tra tìm, nhưng là đều không có tìm được quốc sư tung tích. Nhất định phải đem vân vận tìm ra. Nhiều năm như vậy, Hoàng thượng đối quốc sư vẫn luôn tin cậy có thêm, nhưng không nghĩ tới. Kết quả là thế nhưng là hắn làm hại chính mình Âu Yếm Nhi tử biến thành một cái xui xẻo trứng. Làm hại Hoàng hậu cùng Thái tử sinh ra lòng không phục. Nói đến cùng, này hết thể cũng có quốc sư công lao ở bên trong. Cái này làm cho Hoàng thượng có thể nào không hận hắn. Phu Hoàng... nhi thần cảm thấy quốc sư có lẽ cũng có nỗi niềm khó nói này vài lần sự tình luôn có một người ở sau lưng cấp nhi thần mật báo nhi thần cảm thấy người này chính là vân vận chỉ là không biết quốc sư vì cái gì làm như vậy hoàng thượng cũng không rõ bất quá lại thế nào khuyết điểm cũng không tránh được hắn tội quang bình năm đó hại chết vân phi cùng nghịch thiên sửa mệnh cấp tiêu phượng dục cùng tiêu phượng kỳ đổi mới mệnh cách này hai việc tới xem hắn mặc kệ làm nhiều ít sự tình đều khó có thể lấy công chủ tội mặc kệ nói như thế nào nhất định phải đem hắn tìm được chấm muốn đích thân hỏi hắn vì cái gì muốn làm như vậy đúng vậy nói xong chính sự hoàng thượng lại nhìn về phía tiêu phượng kỳ thái tử phi đã đã trở lại ngươi có thể đi gặp qua nàng nhi thần tính toán một lát liền đi hoàng thượng khỏe miệng chịu chịu cảm tình hắn còn chậm trễ bọn họ hai cái gặp mặt hoàng thượng dưới sự tức giận liền đem tiêu phượng kỳ cấp đuổi rồi tiêu phượng kỳ đảo cũng không làm ra vẻ vội vàng tạ ơn vội vàng thái tử mãng bảo không có thay cho Liền trực tiếp đi vào Bạch ra. Phần 371 mươi 371 phát không. Tiêu Phượng Kỳ đi tới Bạch Huyền Âm trong nhà, chính là không nghĩ tới lại phát một cái không. Chiêu Vương Điện Hạ như thế nào tới? Triệu Thị nhiệt tình cùng Tiêu Phượng Kỳ chào hỏi, hiện giờ Tiêu Phượng Kỳ cùng Bạch Huyền Âm sự tình đã định ra tới, hơn nữa lao ra lại phong quan nhi, Triệu Thị đã nhiều ngày nằm mơ đều có thể đủ cười tỉnh Trước mắt nhìn Tiêu Phượng Kỳ thập phần vừa lòng. Bạch Phu Nhân, âm thanh nhưng ở trong phủ. Nàng không phải đi tìm người sao? Triệu Thị đương nhiên nhìn Tiêu Phượng Kỳ. Một nén nhang phía trước có xe ngựa tới đón âm thanh, nói là đi gặp ngươi. Ta còn buồn bực, ngươi như thế nào lại đây đâu? Hắn cũng không có làm người đi tiếp âm thanh A. Tiêu Phượng Kỳ lộ ra vẻ khó xử, Triệu Thị khó hiểu hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tiêu Phượng Kỳ trong lòng sinh nghi, nhưng là vì tránh cho Triệu Thị lo lắng. Là ta làm người tiếp, ta cũng là tiện đường lại đây, cho rằng âm thanh còn không có đi. Triệu thị bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like là hai người đi đường đi nhầm. Âm Thanh mới vừa đi không bao lâu, hiện tại đi còn có thể đuổi kịp. "Đa tạ phu nhân, kia bổn vương liền hay đi trước." Nói xong, Tiêu Phượng Kỳ liền đi rồi. "Lập tức người cha cha, Âm Thanh rốt cuộc đi nơi nào?" Tiêu Phượng Kỳ thực mau về tới triêu Vương phủ, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, Bạch Huyền Âm cũng không ở trong phủ, hơn nữa Vương phủ xe ngựa cũng chưa từng có đi ra ngoài quá. Nhưng là, không phải hắn làm người đi tiếp người, lại là ai đâu? Bạch huyền âm ngồi xe ngựa một đường đi tới ngoài thành. Tới đón nàng người ta nói là muốn đi chiêu vương phủ, chính là hiện tại lại ra khỏi thành, đổi làm là người bình thường khẳng định sẽ xuất ruột, nhưng là bạch huyền âm lại không nóng nảy. Nàng đảo muốn nhìn rốt cuộc là người nào, dám ở quang thiên hạ ngày dưới đem nàng tiếp đi, lại là người nào muốn hao hết tâm tư đem nàng lộng tới nơi này tới. Xe ngựa một đường sóc nảy thực mau, liền đi tới một nông trang. Sa phu làm bạch huyền âm xuống xe, không đợi hỏi cái gì liền giá xe ngựa rời đi. Bạch Huyền Âm nhìn nông trang nội loại rất nhiều hoa cỏ, một kiện nhà tranh, mạo khói bếp, trong viện không có một bóng người. Có người ở sao? Không có người đáp lại. Bạch Huyền Âm lại hỏi vài câu, như cũ không có người đáp lại. Liên ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nhà tranh môn mở ra, từ bên trong đi ra một người. Một thân màu trắng đạo bào mặc phát cao cao dựng thẳng lên, giống như tiên phong đạo cốt giống nhau. Vân vận. Nguyên lai là hắn. Nghỉ ngơi đã nhiều ngày. Bạch huyền âm cũng dần dần trải vớt rõ ràng một ít suy nghĩ, hiện giờ ở chỗ này nhìn đến vân vận, rất nhiều là càng thêm là rộng mở thông suốt. Bạch tiểu thư, mời vào đi. Hai người ngồi ở nông trong viện duy nhất bàn đá bên, vân vận pha một ly trúc diệp trà cấp bạch huyền âm. Chính là bạch huyền âm lại không dám uống lên. Nàng có chút không rõ, vân vận kêu nàng tới nơi này mục đích. Cũng không rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Tại đây phía trước, nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng là hiện giờ lại là nửa điểm đều không mở miệng được. Ta lần này thỉnh Bạch Tiểu Thư lại đây, là muốn Bạch Tiểu Thư cứu cứu nói cùng. Nói hòa hảo tốt phối hợp. Muốn ta tới cứu, hơn nữa cứu người của hắn không nên là người sao. Người chính là quốc sư A. Bạch Tiểu Thư nói đùa, hiện tại ta nơi nào vẫn là trước kia quốc sư đâu, bất quá là chó nhà có tang, mọi người đòi đánh thôi. Hoàng thượng cùng Tiêu Phượng Kỳ đã ngầm làm người khắp nơi cha tìm hắn bóng, dáng, toàn bộ quốc sư phủ đều đã bị phong lên. Dùng chó nhà có tăng tới hình dung hắn Tuy rằng có chút quá mức Nhưng là trước mắt xem ra lại Ở nhắc tới bất quá Ta còn là không rõ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy Nàng phía trước hoài nghi quá quốc sư Chính là cái kia cấp tiêu phượng kỳ Cùng tiêu phượng dục nịch thiên sửa mệnh người Nhưng là cùng quốc sư vài lần Ở trung xuân dưới Hắn cảm thấy người này ngôi sao không đến mức này Nhưng là hoàng hậu lại chính miệng Thừa nhận thật là quốc sư làm Hoàng hậu trước khi chết lời nói đã không có nói dối tất yếu Nói cách khác Hoàng hậu nói hơn phân nửa là thật sự, kia nói như vậy, quốc sư thật là cái kiềm lịch thiên sửa mệnh người. Vấn đề lại về tới lúc ban đầu hắn vì cái gì muốn làm như vậy, làm như vậy đối hắn có cái gì bổ ích sao. Lúc ấy, hoàng hậu cùng Vân Phi đều mới vừa vào cung không bao lâu, hai đứa nhỏ cũng sinh ra không lâu, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến hắn quốc sư chi vị. Vân vận nhợt nhạt cười, suy nghĩ về tới 20 năm trước. Lúc ấy, hắn mới vừa lên làm quốc sư không bao lâu, lòng dạ nhi so hiện tại còn muốn cao. lúc ấy hắn một lòng đều muốn chứng minh chính mình muốn trở thành cái thứ hai ngọc hư chân nhân cho nên nhất thời đủ biến thành thiên cổ hận bạch tiểu thư biết ngọc hư chân nhân sao đương nhiên đã biết hiểu biết quá một ít vân vận gật gật đầu tiếp theo nói ngọc hư chân nhân là ta phái người sáng lập năm đó nàng vì cứu vớt thương sinh lấy thân hiến tế rốt cuộc đắc đạo thăng thiên phàm là ngọc hư chân nhân muôn hạ không một không đem nàng tôn sùng là tổ sư gia nhưng là từ nàng thăng thiên lúc sau Ngọc Hư chân nhân môn hạ liền không còn có một người có thể đắc đạo phi thăng. Phần 372, chương 372 một thế hệ không bằng một thế hệ. Tại đây phía trước nhiều lần rèn luyện, thậm chí xuất hiện quá phản đồ, cũng xuất hiện quá thai hỏa ngập đầu, cuối cùng đều bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá xác thật một thế hệ không bằng một thế hệ. Theo ta được biết, rất nhiều pháp thuật đều là thông qua một thế hệ một thế hệ người phát minh ra tới, cũng không thể nói là một thế hệ không bằng một thế hệ. Chẳng qua triều đại thay đổi. Có chút đồ vật khó tránh khỏi sẽ thất truyền, không có một quốc gia có thể truyền lưu hơn một ngàn năm. Ngọc hư chân nhân môn hạ có thể truyền lưu đến nay, cũng coi như là không tồi. Bạch huyền âm đúng trọng tâm trả lời, ngay cả nàng đều không có nghĩ đến tới rồi này một thế hệ có thể xuất hiện quốc sư. Các đời lịch đại quốc sư đều chỉ có một, có thể trở thành quốc sư, dù sao cũng là các môn phái chung tranh chấp. Trừ bỏ ngọc hư chân nhân này một môn phái, đạo ra bên trong còn có mặt khác hảo môn phái, thiếu tính lên cũng có mấy trăm cái. khá vậy có ngọc hư chân nhân này một môn phái ra một cái quốc sư hơn nữa đi phía trước số nói cũng ra không ít cứu dân với nước lửa công tích vĩ đại lại nói tiếp nàng cũng coi như là an ủi chỉ là không biết vân vận vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện này nhi chẳng lẽ chuyện này nhi còn cùng qua đời ngọc hư chân nhân có quan hệ sao so với ngọc hư chân nhân chúng ta đều kém quá xa ngọc hư chân nhân ngàn năm trước vì thương sinh hiến tế kia mới xem như chân chính đắc đạo phi thằng chính là nghìn năm qua cũng có không ít môn nhân Vì cứu lại thiên hạ thương sinh mà lấy thân hiến tế, lại không ai có thể đắc đạo phi thăng, cho nên đắc đạo phi thăng. Cũng thành rất nhiều người trong lòng chờ đợi cùng với mục tiêu. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây là từ xưa bất biến đạo lý. Mặc dù là nhìn thấu thế tục Phật môn người trong, đôi khi cũng chưa chắc có thể thoát khỏi thế tục tranh đấu. Bọn họ đạo gia cũng đồng dạng là như thế. Bằng không trung gian liền sẽ không nhiều lần dung chuyển, cũng sẽ không xuất hiện hiện giờ quốc sư. thế gian này vốn là không có vài người có thể nhìn thấu thế tục người tồn tại Liền sẽ cùng thế tục treo lên biên nhi cho nên đắc đạo phi thăng cũng là mục tiêu của ngươi vân vận cười khổ một tiếng nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đều muốn phi thăng từ bái sư kia một khắc khởi liền nghĩ trở thành môn phái chung người thứ hai chỉ là đến sư phó qua đi ta đều không có cơ hội như vậy thẳng đến hoàng hậu tìm được rồi ta hoàng hậu tìm ngươi chẳng lẽ là vì trợ giúp ngươi đắc đạo phi thăng sao nói như vậy Ngươi thế nhưng cũng tin tưởng, chẳng lẽ ngươi cho rằng trợ giúp tiêu phượng dục cùng tiêu phượng kỳ đổi mới mệnh cách liền có thể mượn cơ hội này được đến phi thăng. Ngươi hẳn là biết, phàm là cùng thiên đối nghịch người không có mấy cái kết cục tốt. Ngươi là làm theo cách trái ngược, vào nhầm lạc lối. Có lẽ đi. Vân vận thở dài một tiếng. Sự tình đi qua lâu như vậy. Hắn cũng đã là không nhớ rõ lúc trước vì cái gì đáp ứng cùng Hoàng hậu ước định. Có lẽ là vì phi thăng, cũng có lẽ là bị danh lợi sở trói buộc. Lại có lẽ là bởi vì mặt khác, tóm lại, đã qua đi nhiều năm như vậy, hắn là thật sự đã không nhớ rõ. Ta nhớ rõ ta lúc trước đáp ứng Hoàng hậu thời điểm, đều chỉ là vì chứng minh ta cùng Ngọc Hư chân nhân là giống nhau, thậm chí nói ta so Ngọc Hư chân nhân còn muốn xuất sắc, ta phái trung pháp thuật ta đều học được sẽ. Hơn nữa chỉ học một lần liền có thể thông hiểu đạo lý, nhưng là ta có một thân bản lĩnh, lại bất hạnh không có thi triển cơ hội. Hoàng hậu đề nghị làm ta thấy được hy vọng, lúc ấy trong lòng ta cũng không có đúng sai. Cũng không có chính đạo, chỉ một lòng muốn chứng minh chính mình, cũng đúng là bởi vì như vậy, làm ta phạm phải một cái trung thân khó quên sai. Hiện tại hồi tưởng nếu không có lúc trước kia sự kiện nhi, có lẽ này gần 20 năm qua triều đình sẽ so hiện tại phong phú. Hoàng hậu cùng thái tử hại chết những người đó cũng không đến mức vong chết. Nhiều năm như vậy, hắn mỗi khi vì hai người siêu độ những cái đó vong hồn thời điểm, đều sẽ cảm thấy chính mình tội nghiệt càng sâu một tầng, nhưng là sai lầm đã đúc thành, tuyệt đối không có cách nào quay đầu lại. Thẳng đến hắn thấy được Bạch Huyền Âm, mới nhìn đến hy vọng. Bạch Huyền Âm nhìn hắn, ánh mắt đã không giống phía trước như vậy bao dung. Thật sự khó có thể tưởng tượng 20 năm trước quốc sư là có bao nhiêu khí phách hăng hái, thế nhưng sẽ đáp ứng hoàng hậu như vậy quá mức yêu cầu. Bất quá ai đều có tuổi trẻ thời điểm, nhưng thật ra cũng có thể lý giải hắn lúc ấy vì cái gì sẽ làm như vậy. ngươi hiện tại nói với ta này đó là vì làm ta muốn tìm thái tử cầu tình sao. Ta đại nạn buông xuống, cầu hay không tình đã không cần phải. nhưng là nói cùng là ta duy nhất đồ đệ cũng là sư môn bên trong thích hợp kế thừa ta vị trí người ngươi cùng hắn giao hảo lại truyền thụ hắn đạo pháp ta biết hoàng thượng cùng thái tử đã biết ta vì hoàng hậu làm sự tình bọn họ là sẽ không làm ta mạng sống nhưng là đến khi nào vô tội ta tưởng thỉnh ngươi giữ được hắn bạch huyền âm dù bận vẫn ung dung nhìn hắn chỉ sợ ngươi không chỉ là hy vọng ta giữ được tánh mạng của hắn còn hy vọng ta có thể giữ được hắn quốc sư vị trí chuyện tới hiện giờ vân vận đã không có gì hảo phủ nhận Hắn thật là như vậy tưởng. Phóng nhãn toàn bộ sư môn, cũng cũng chỉ có nói cùng có như vậy năng lực. Phần 373 chương 373 Đại kết cục Thượng Chính yếu chính là Bạch Tiểu Thư cũng nhận đồng lời nói của ta, không phải sao. Hắn tâm tính so với ta muốn trầm ổn, quả quyết sẽ không làm ra giống ta như vậy sự tình tới, cho nên này quốc sư cùng trưởng môn chi vị chuyển tới hắn trên người, có lẽ có thể tướng môn phái phát dương quang đại, cũng coi như là không phụ ngọc hư chân nhân gửi gắm. Bạch huyền âm lạnh lùng cười. Ngọc hư chân nhân giao phó, nàng như thế nào không biết. Nàng năm đó đắc đạo phi thăng. Để lại một cái cục diện rồi rắm giao cho dư lại đổ nhi đâu. Trước nay đều không có nghĩ tới đem môn phái phát dương quang đại, cũng không biết từ cái nào triều đại bắt đầu đem môn phái phát dương quang đại, trở thành bọn họ này đó môn đổ sứ mệnh. Bạch huyền âm cấp vân vận đổ một ly trà đẩy qua đi. Ngọc hư chân nhân đã từng lưu lại lời nói muốn lấy thiên địa làm nhiệm vụ của mình. Cứu vớt thiên hạ thương sinh. Trừ ma vệ đạo không chỉ là nàng, rất nhiều chân nhân cùng thiên sư cũng đều lưu lại quá đồng dạng lời nói, trừ ma vệ đạo mới là nàng chân chính giao phó, cái gọi là quốc sư chi vị, không phải bất quá là cái hư trước mà thôi. Bạch Huyền Âm hận sắt không thành thép nói, nhiều năm như vậy, các ngươi đều bị hắn trói buộc, nếu không có này quốc sư danh hiệu, các ngươi chẳng qua là dân gian bình thường đạo sĩ, có lẽ sẽ có như vậy mấy cái cùng ngọc hư chân nhân giống nhau được đến phi thăng, nhưng là từ có này quốc sư chi vị lúc sau, các ngươi tâm thay đổi. một lòng đều muốn phát dương quang đại lại quên mất trừ ma vệ đạo mới là nhiệm vụ của mình nếu không phải quốc sư cái mũ này trói buộc ngươi ngươi hiện tại có lẽ đã được đến phi thăng bạch huyền âm chỉ cảm thấy vân vận đáng tiếc nói cái gì vân đạm phong khinh bất quá là bị quyền lực sở trói buộc người đáng thương thôi nàng hiện tại có điểm minh bạch vì cái gì nàng muốn như thế trọng sinh vân vận không ngừng hồi tưởng trừ ma vệ đạo mấy chữ này hồi tưởng khởi tàng thư lâu bên trong kia ngọc hư chân nhân lưu lại khuyên nhủ trí ngữ đột nhiên Vân vận minh bạch. Có như vậy trong nháy mắt, Vân vận cảm giác được có một cổ chân khí từ đan điền chuyển tới khắp người. hồi lâu tới nay bồi dối hắn ám thương thế nhưng toàn bộ đều hảo. Hơn nữa cả người đều khinh phiêu phiêu. Hắn giống như nâng cao một bước. Từ 20 năm trước hắn trợ giúp hoàng hậu lúc sau hết thảy đều chỉ trệ không tiến. Hiện giờ lại một lần đột phá thế nhưng là bởi vì trừ ma vệ đạo này bốn chữ. Này bốn chữ lại bình thường bất quá, chính là chính là như vậy bình thường mấy chữ lại làm người quên mất căn bản. đa tạ. Bạch huyền âm gật gật đầu. Cũng không có hỏi hắn muốn cảm tạ cái gì. Đột nhiên, vân vận lấy ra một cái cục đá. Ngươi hẳn là vẫn luôn đang tìm kiếm cuối cùng một cái trận pháp nơi nơi nào. Quốc sư phủ, triêu vương phủ, vinh cùng cùng cô tô chùa còn có sông đào bảo vệ thành trận pháp đều đã bị ngươi giải trừ. nay cuối cùng trận pháp liền ở Trấn viễn hồi phủ. Ở trở về trên đường Bạch huyền âm đi ngang qua sông đào bảo vệ thành thời điểm, cũng đã đem bên trong trận pháp cấp phá giải. Nhưng là cuối cùng một cái trận pháp nơi chỗ. Nàng nhưng vẫn đều không có manh mối Cô tô chùa sự tình cũng là ngươi làm. Không tồi. Lan thương giang sự tình đâu. Cũng là ta. Vậy ngươi vì cái gì làm như vậy cô tô chùa sự tình? Ta có thể lý giải vì ngươi là muốn giúp ta. Lan thương giang sự tình. Cũng tuyệt đối không phải giúp ta đơn giản như vậy. Lan thương giang có thủy quái. Thủy quái cùng thái tử có điều cấu kết. Ngươi đem lan thương giang thủy quái giải quyết. Liền đem sổ sách giao cho ngụy thừa tướng nhi tử Nói rõ chính là muốn làm thái tử xuống ngựa, ta hỏi qua người, lúc ấy biết chuyện này như người, cũng cũng chỉ có ngụy thừa tướng nhi tử một người. Chính là thái tử lại rất mau đã biết tin tức này, tiến tới khởi binh như phản, cuối cùng chết ở lục trường An Đao Hạ, này hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Tổng cảm thấy là có người nào ở thao tác, ngươi hẳn là chính là một cái thao tác chế người đi. Không sai, này hết thảy đều là ta làm, ta làm như vậy bất quá là muốn chuộc tội mà thôi, nếu năm đó sai lầm đã không có cách nào đền bù. Ta đây cũng chỉ có thể tại đây sự kiện thượng lược tẫn non nớt chi lực. Bạch huyền âm há miệng thở dốc có chút không biết nên hình dung như thế nào. Trước kia vân vận phi dương ương ngạnh, hiện giờ hắn lại là một cái muốn chuộc tội người. Rốt cuộc nào một mặt mới là chân chính hắn đâu. ngươi nếu tưởng chuộc tội, vì cái gì muốn ở cô tô chùa để lại vân tự đâu. Vân vận những mày, cái kia tự không phải ta lưu. Đó là ai? Bạch tiểu thư còn nhớ rõ chính mình đã từng ném quá một chương bản vẽ. đương nhiên nhớ rõ cái kia bản vẽ là bị huyền linh chống đi bất quá nàng lúc ấy đem tinh linh đánh thành trọng thương làm nàng đào tẩu cái kia bản vẽ chuyện này còn không có tới kịp hỏi chẳng lẽ hắn chính là vì cái kia bản vẽ sao chính là không đúng ngươi biết sở hữu vị trí kia trương bản vẽ đối với ngươi tới nói hẳn là cũng không xem như cái gì uy hiếp này trương bản vẽ ở huyền khải trong tay cái này bạch huyền âm xem như minh bạch cảm tình hắn là bị người uy hiếp vì chính là bảo tồn trụ ngọc hư chân nhân danh dự Phần 374. Chương 374 đại kết cục hạ. Không đúng, kia chương bản vẽ nếu ở Huyền Khải trong tay, kia này một kỳ chẳng phải là nguy hiểm? Hắn có biết hay không cuối cùng một cái trận pháp ở nơi nào? Phía trước không biết, nhưng là ta tưởng, có lẽ hắn hiện tại hẳn là đã biết. Bạch Huyền Âm đằng một chút đứng lên, nhìn thoáng qua Vân Đạm Phong khinh vân vận lúc sau. Vội vàng chạy đi ra ngoài, chờ đến nàng chạy về thành thời điểm, đã trời tối. Trấn Viễn Hồi phủ Lúc này Trấn Viễn Hầu phủ im mắng Một mảnh trường trung học phụ thuộc người cơ hồ đều bị tàn sát hầu như không còn, đầy đất thi thể, lục trường an cũng bị người cao cao treo ở trên xà nhà, trên người có rất nhiều thương. Công tử trong phủ người chỉ còn lại có này một cái tồn tại. Muốn hay không hiện tại liền đem hắn giải quyết. Không cần, lưu trữ hắn còn có chút tác dụng. Bạch khỉ ngọc thành thành thật thật thối lui đến một bên, Huyền Khải nói cái gì chính là cái gì. Huyền Khải không biết từ nơi nào làm ra ghế bành bãi ở giữa sân. gió đêm thổi qua thổi bay này mái hiên thượng lục lạc đột nhiên huyền khải cười đem tiểu ấm nước phóng tới một bên thái tử điện hạ nêu tới liền hiện thân đi tiêu phượng kỳ từ trên xà nhà nhảy xuống đối với này mãn viện thảm tượng rất là tức giận nhưng là nhìn bên kia còn không có tắt thở lục trường an lại thở dài nhẹ nhõm một hơi Người chính là huyền khải đem lục trường an thả không nóng nảy, chỉ cần thái tử điện hạ đáp ứng ta một sự kiện nhi ta lập tức liền thả hắn huyền khải vẻ mặt tiểu nhân đắc trí Người trước thả người. Thái tử Điện Hạ, đừng có gấp sao. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện nhi, ta khẳng định thả hắn. Nếu là ngươi không đáp ứng nói, hắn sợ là muốn ăn chút đau khổ. Nói, Huyền Khải liền nhìn về phía Bạch Khỉ Ngọc. Bạch Khỉ Ngọc đi tới Lục Trường An bên cạnh, đột nhiên tạp hướng về phía hắn chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Dừng tay. Tiêu Phượng kỳ khó hiểu nhìn về phía Bạch Khỉ Ngọc. Nàng không phải đã chết sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Thái tử điện hạ sớm như vậy nghe lời không phải hảo. Nói đi, ngươi muốn cho ta làm gì? Rất đơn giản, ta yêu cầu ngươi cho ta ba chén huyết, ngươi cho ta, ta liền thả các ngươi. Chỉ là vì muốn hắn huyết. Tiêu phượng kỳ có chút hồng nghi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta ba chén huyết. Ta bảo đảm lập tức thả hắn. Đột nhiên, Huyền Khải bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước. Ở hắn nguyên lai vị trí thượng đột nhiên dâng lên một đoàn liệt hỏa, nếu hắn vừa rồi trốn tránh không kịp nói. Sợ là hiện tại đã liệt hỏa đốt người. Bạch huyền âm trực tiếp từ ngoài tường nhảy xuống. Bay đến lục trường an bên cạnh, trực tiếp dùng trùy thủ cắt đứt dây thừng, đem người đưa tới Tiêu Phượng Kỳ phía sau. Hết thể phát sinh quá nhanh, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Người trước dẫn hắn rời đi nơi này. Tiêu Phượng Kỳ nhìn đột nhiên xuất hiện Bạch huyền âm, đầu tiên là vui vẻ, nhưng thực mau lại như mày. Phải đi cùng nhau đi. Các ngươi ai đều đi không được. Huyền Khải hung ác nói. Vừa mới tiêu phượng kỳ đã chuẩn bị muốn động thủ, cố tình cái này Bạch Huyền Âm tới nơi này. Nguyên bản còn tính toán sự tình giải quyết xong lúc sau lại tìm nàng tính sổ, hiện tại xem ra. Không giải quyết nàng là không được. Cũng hảo, tỉnh ngày sau có phiên thoái. Bạch Huyền Âm nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng ở bạch khỉ ngọc trên người. Nàng trước mắt ánh mắt dại ra, giống như căn bản là không quen biết chính mình. Từ từ, nàng bị luyện chế thành con rối, Luyện chế con rối cái này quá trình thập phần thống khổ. Hơn nữa thành công tỷ lệ cứ thấp, bọn họ thật đúng là ngon độc. Bạch tiểu thư chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Ta nghe nói ngươi lập tức liền phải trở thành thái tử phi, như thế nào không hảo hảo theo áo cưới, cố tình muốn ở chỗ này tới quấy rối Đừng nói nhảm nữa, ta tưởng ta hẳn là biết ngươi muốn làm gì. Quốc sư đã thỏa mãn không được ngươi, nghĩ như thế nào phải làm hoàng thượng sao? Huyền khải cười. Hắn liền thích cùng loại này người thông minh nói chuyện. Không sai, nay cuối cùng một cái trận pháp liền ở chỗ này, chỉ cần hắn ba chén huyết. ta liền có thể trở thành thái tử trở thành chân mệnh thiên tử không nghĩ tới bị ngươi cấp phá hủy ngươi không nghĩ tới chuyện này còn nhiều lắm đâu dứt lời bạch huyền âm không nói hai lời trực tiếp vọt qua đi huyền khải không nghĩ tới bạch huyền âm sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát động thủ trong lúc nhất thời có chút sợ hãi kêu một tiếng bạch khỉ ngọc bạch khỉ ngọc quả nhiên động nhưng là không đi hai bước đã bị người chặn lại xuống dưới nói cùng nhìn bạch khỉ ngọc nóng lòng muốn thử thù mới hận cũ người thời nay cùng nhau báo bốn người ở sân bên trong đánh lên cũng không biết đánh nhiều hủy hoại nhiều ít môn hộ ánh lửa tận trời a tiếng sấm không ngừng phòng ốc sập cực kỳ bi thảm cũng không biết đánh bao lâu không trung dần dần nổi lên bụng cá trắng toàn bộ trấn viễn hầu phủ đều bị hủy hoại hơn phân nửa hưng đông thời điểm đoàn người rời đi này tàn khuyết trấn viễn hầu phủ ba tháng lúc sau thái tử cùng thái tử phi đại hôn bốn tháng lúc sau hoàng thượng đem ngôi vị hoàng đế nhường ngôi cho thái tử thái tử thượng vị chuyện thứ nhất liền hủy bỏ quốc sư chi vị từ đây về sau liền không còn có quốc sư chuyện được phát miễn phí tại audiounninh.com